Lăn lộn một đêm, sự tình cuối cùng cha ra manh mối, mà chờ thuận thừa đế vừa đi, vinh hâm nguyện chúng phi tần cũng từng người rời đi. Tiếp theo Nhất Cẩn Huyên cũng tùy Trương Quý Phi trở về Vĩnh Tinh Cung, nhưng vốn dĩ Nhất Cẩn Huyên còn tưởng rằng đối với hôm nay chuyện này, Trương Quý Phi sẽ hỏi chính mình rất nhiều vấn đề, nhưng lại là không nghĩ tới, lúc sau Trương Quý Phi đối với Nhất Cẩn Huyên đương trường nghiệm thi chuyện này, lại không có hỏi nhiều một câu, cho... Nên, Trương Quý Phi không hỏi, Nhếp Cẩn Huyên tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi giải thích cái gì, đồng thời, bởi vì trong cung ra chuyện này, Nhếp Cẩn Huyên cũng không hảo lại ở Trương Quý Phi nơi này nhiều đãi, cho nên liền ở trưa hôm đó liền trực tiếp ra cung hồi phủ, Nhiếp Cẩn Huyên đi trở về, cũng không có chờ ân phượng trạng tới đón nàng, mà chờ Nhếp Cẩn Huyên vừa đi, vẫn luôn trên mặt mang cười Trương Quý Phi lại không khỏi âm trầm xuống dưới, sau đó thẳng đem. Thân mình dựa vào giường nệm thượng, thấy vậy tình hình, một bên Ngọc Châu vội vàng phất tay đem trong phòng một chúng hầu hạ cung nhân đuổi, rồi đi xuống, sau đó thẳng tiến lên đây đến Trương Quý Phi trước người, nương nương, ngài xem tối hôm qua chuyện này, chân chính hung thủ sẽ là ai? Làm cho Trương Quý Phi mặt nhi, Ngọc Châu cũng là có chuyện nói thẳng, đồng thời, Ngọc Châu tưởng tượng đến tối hôm qua thượng đủ loại, trong lòng liền không khỏi bị khi đến không được, ai? Aa, trời biết, nhưng tương đối với Ngọc Châu phẫn nộ không thôi, Trương Quý Phi lại đạm nhiên rất nhiều, liễm hai tròng mắt không nhúc nhích nói một câu, tiếp theo khẽ thở dài một cái, bất quá, kỳ thật tối hôm qua chuyện này hung phạm là ai, đều không quan trọng. Quan trọng là, cuối cùng có thể đẩy đến bổn cung trên đầu, mới là lẽ phải, Ách kia nương nương ý tứ là có người tưởng đối nương nương động thủ. nghe Trương Quý Phi nói, Ngọc Châu nháy mặt nhíu mày, nhưng theo sau lại đột nhiên con ngươi chợt lóe nương nương, chẳng lẽ nói lần này hung thủ kỳ thật chính là hoàng hậu? có lẽ đi nhẹ nhàng ứng ngọc châu một tiếng, sau đó trương quý phi lại nháy mắt lạnh lùng cười. bất quá này mặc kệ chân chính xuống tay chính là ai, nhưng trung quy đều trốn bất quá nàng đoạn nguyệt thiền không chế. nếu không này phóng nhãn toàn bộ hậu cung, có ai sẽ có việc không việc tìm bổn cung phiền toái? bổn cung này trong đầu chính là trừ bỏ nàng. Đoạn Nguyệt Thiền liền nghĩ không ra người thứ hai tới, lại nói liền tính là này trong cung có ai thật sự có cái này lá gan. Sau lưng nếu là không có nàng Đoạn Nguyệt Thiền chống lưng, a kia không khác lý luận xuông, bất quá là nói náo nhiệt mà thôi. Trương Quý Phi Vân Đạm Phong Khinh nói mà nói tới đây, Trương Quý Phi rồi lại bỗng nhiên ngừng lại, sau đó chậm rãi nâng lên mắt, đồng thời thẳng từ giường nệm ngồi đứng dậy chỉ là lần này làm bổn cung không nghĩ tới, chính là. Cuối cùng vì bổn cung tránh thoát kiếp nạn này thế nhưng sẽ là cẩn huyên kia nha đầu, càng là không nghĩ tới nguyên lai like cẩn huyên kia nha đầu còn cất giấu như vậy một tay, ngoài miệng nói như vậy, ngay sau đó Trương quý Phi cũng không cấm nhớ tới phía trước nhếp cẩn huyên, đương trường nghiệm thi khi tình hình, sau đó hơi hơi nhíu mày, Ngọc Châu, ngươi nói cẩn huyên nha đầu này là chuyện như thế nào, bổn cung tuy rằng cảm tạ nàng lần này giúp đỡ bổn cung giải vây, nhưng hiện tại không biết vì cái gì. Bổn cung bỗng nhiên phát hiện, bổn cung có chút nhìn không thấu nàng, nhìn không thấu, không thể đi phía trước ngương nương không phải còn nói, thần vương phi khôn khéo mà không cao ngạo sao, như thế nào ai, không phải, bổn cung không phải cái kia ý tứ, bổn cung chỉ là cảm thấy nói tới đây, trương quý phi hơi hơi dừng một chút, sau đó nháy mắt ngẩn đầu nhìn về phía Ngọc Châu, Ngọc Châu, ngươi nói phía trước bổn cung làm ngươi, tìm ngươi điều tra cẩn huyên kia nha đầu. Nhưng khi đó hồi báo người nói như thế nào, kêu căng táo bạo, tiểu thư tính tình, không đầu óc, không thế nào biết chữ, nhưng từ ngày hôm qua nàng cùng chạm nhi cùng nhau tiến cung bắt đầu, nào một phen làm cùng này đó sang bên, ngưng ngưng nói như vậy, đảo cũng là đâu bất quá có lẽ là phía trước điều tra người nghĩ sai rồi đi, nghĩ sai rồi, kia qua đi điều tra người là ngốc tử không thành, thế nhưng sẽ sai thành như vậy, hợp, với một chút biên nhi đều không dính. Ếch kia đây là có chuyện gì nhi a? chẳng lẽ là lúc ấy điều tra người, nghĩ sai rồi người, cho nên mới sẽ sai như vậy thái quá, Ngọc Châu không cấm lớn mật giả thiết, nhưng theo sau không đợi Trương Quý Phi phản bác, liền chính nàng đều không cấm lắc lắc đầu không thể không thể, Vương Phi là thần vương phụ nữ chủ nhân, liền tính là nghĩ sai rồi người khác, làm sao có thể tính sai Vương Phi đâu, chính là nương nương, ngài nói này nếu không phải nghĩ sai rồi. Như thế nào liền giờ này khắc này, Ngọc Châu cũng có chút ngốc, mà nghe vậy, Trương Quý Phi ngẩn đầu nhìn Ngọc Châu một hồi lâu, sau đó mới hơi hơi đôi môi một nhấp, tiếp theo như suy tư gì nỉ non nói, Ngọc Châu ngươi nói có thể hay không cần Huyên kia nha đầu là, lúc sau nói, Trương Quý Phi không có nói, mà vừa nghe lời này, nguyên bản còn âm thầm nghĩ đến tổn cùng là, chuyện như thế nào Ngọc Châu tức khắc sừng sốt ách nương nương muốn, nói cái gì? Thần Vương Phi là cái gì, không, không có gì cuối cùng, Trương Quý Phi đều không có đem chính mình trong đầu kia lớn nhất gan thiết tưởng nói ra, tiếp theo bất quá một lát công phu, hợp với Trương Quý Phi chính mình đều cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút hoang đường, sau đó nhịn không được lắc lắc đầu đúng vậy, sao có thể đâu, chạm nhi liền tính là lá gan lại đại, cũng sẽ không làm như vậy, Trương Quý Phi trong lòng âm thầm nghĩ, mà nhìn Trương Quý... Phi đầu tiên là như suy tư gì, sau đó lại tự giễu lắc đầu bộ dáng, Ngọc Châu tức khắc có chút mơ hồ. Ngay sau đó nhịn không được thất giọng kiến nghị nói: "Ách bằng không, nếu nương nương thật sự đối vương phi có chút hoài nghi nói, không bằng nô tỳ làm người đi tra một tra như thế nào? Không cần mặc kệ nói như thế nào, Cẩn Huyên kia nha đầu đều không phải bổn cung đỉnh nhân, mà nếu không phải địch nhân, bổn cung cần gì phải cố ý đi tra đâu? Hơn nữa, Cẩn Huyên phía sau là Trạm Nhi, vạn nhất bổn cung hiện tại phái người đi tra Cẩn Huyên, kia nếu là làm Trạm Nhi đã biết, đã có thể không hảo, lại nói, hiện tại bổn cung hẳn là chú ý không phải Cẩn Huyên bên này, mà là giơ tay vung lên, Trương Quý phi phủ định Ngọc Châu kiến nghị, sau đó nháy mắt đôi mắt nhíu lại, Đoạn Nguyệt Thiền trước sau nhìn bổn cung không vừa mắt, cũng không phải là một ngày hai ngày chuyện này, hơn nữa, nàng sau lưng có Đoạn gia, có thái tử, thế lực càng lúc khổng lồ, Bổn cung nếu là không còn sớm làm tính toán nói, tại đây hậu cung bên trong đãi hơn hai mươi năm, trương quý phi sớm đã học xong như thế nào phòng ngừa chu đáo, mà vừa nghe lời này, ngọc châu tức khắc cũng thần sắc nghiêm nghị lên là, nương nương nói rất đúng, hoàng hậu trước sau coi nương nương vì cái đinh trong mắt, cho nên nương nương không thể không phòng bất quá, nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy, cùng với vạn sự đều đề phòng hoàng hậu, chi bằng chủ động xuất kích, bằng. Không tựa như hôm nay chuyện này, lúc sau tuyệt đối không thể thiếu, mà lúc này đây có thần vương phi hỗ trợ giải vây, khá vậy chỉ có thể nói là vừa khéo, cho nên nương nương, chúng ta cần thiết sớm làm tính toán, ân, người lời này nói nhưng thật ra không tội, ngước mắt liếc Ngọc Châu liếc mắt một cái, sau đó Trương Quý Phi nháy mắt đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, thấy vậy tình hình, Ngọc Châu ngay sau đó nói tiếp nương nương, bằng không chúng ta không bằng thừa. Dịp lần này cơ hội, trái lại đem hoàng hậu, lúc sau nói, Ngọc Châu không còn nói, bất quá ý tứ đã thực rõ ràng, có thể nghe ngôn, Trương Quý phi lại ở trầm tư sau một lát, bỗng nhiên híp mắt cười không cần phải gập gác, là Hồ Ly tổng hội lộ ra cái đuôi Trương Quý phi ý cười doanh doanh nói, dứt lời, rồi lại nháy mắt trên mặt tươi cười chờ tắt. Sau đó cũng không ngẩn đầu lên nói khe với bên cạnh Ngọc Châu phân phò nói, Ngọc Châu, tìm mấy cái khôn khéo lưu loát người qua, đi nhìn chằm chằm, là, nương nương yên tâm hảo, Đức Dương Cung bên kia có chúng ta người, chỉ cần Hoàng hậu bên kia một có động tĩnh, chúng ta lập tức liền sẽ biết đến, Ngọc Châu tin tưởng tràn đầy, có thể nghe ngôn, trương quý phi lại lắc lắc đầu sai rồi, bổn cung cũng không phải là làm ngươi phái người đi nhìn chằm chằm Đức Dương Cung. Ách kiến nương nương ý tứ là tôn tài nhân ngẩng đầu nhìn thẳng ngọc châu mắt trương quý phi chậm rãi nói ra ba chữ sau đó nháy mắt câu môi cười nhớ kỹ nhất định phải hào hảo nhìn thẳng tôn tài nhân đồng thời chú ý che giấu tung tích minh bạch sao ách nương nương chẳng lẽ nương nương là nói lúc sau tôn tài nhân sẽ bị nháy mắt mở to hai mắt nhìn ngọc châu có chút khó có thể tin có thể nghe ngôn. Trương Quý Phi lại chuyển mắt lại lần nữa đem ánh mắt rơi xuống ngoài cửa sổ, sinh tử có mệnh phu quý ở thiên, mà nàng tôn tài nhân sinh cũng hảo, chết cũng thế, đều cùng bổn cung không có. Quan hệ, nhưng cùng nàng đoạn nguyệt thiền ha hả, phái người nhìn chầm chầm đi, có tin tức lập tức hồi báo, là, nô tỳ này liền đi an bài, sau đó nhớ kỹ đem trong cung người rửa sạch một lần, bổn cung nhưng không nghĩ nhìn đến cái thứ hai chú Đức Hưng. Mặc kệ là là cái gì lý do, hiểu chưa, là, nô tỉ minh bạch, cung kính theo tiếng, theo sau Ngọc Châu liền trực tiếp quay đầu đi ra ngoài, vĩnh tin cung rốt cuộc trở về bình tĩnh, mà, lúc này, Đức Dương trong cung lại là khẩn trương dị thường, nguyên lai like hôm nay từ khi từ vinh hâm nguyện sau khi trở về, đoạn hoàng hậu liền vẫn luôn sắc mặt âm trầm, sợ tới mức toàn bộ Đức Dương cung cung nhân đều bị mỗi người cảm thấy bất an, không dám hé răng một câu. Rất sợ một cái không tốt, chọc giận chủ tử đưa tới bất chắc, toàn bộ Đức Dương cung lâm vào một mảnh quỷ dị, mà lúc này trong phòng, nhìn trước mắt một cái thượng trà cung nữ lơ đãng đem nước trà giải tới rồi. Bên ngoài, ngồi ở trên ghê quý phi đoạn hoàng hậu tức khắc ánh mắt một lệ, ngay sau đó một tay đem kia chén trà ném tới trên mặt đất, âm xuẩn đồ vật, liền cái trà đều đoan không hảo sao, đoạn hoàng hậu vẻ mặt nghiêm khắc, mỹ diễm mà ung dung ngụ quan. Cũng tại đây một khắc nhiễm hung ác nham hiểm dữ tợ, nháy mắt, kia bưng trà cung nữ phản xạ tính cả người run lên, tiếp theo liền, thình thịch một tiếng quỳ xuống trên mặt đất hoàng hậu nương nương tha mạng, hoàng, hậu nương nương tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ biết sai rồi, hoàng hậu nương nương tha mạng ao ô cung nữ bị dọa đến cả người phát run, xin tha đồng thời, càng là không được bắt đầu, thịch thịch thịch khái ngẩn đầu lên, ngay sau đó bất quá chớp mắt công phu. Kia cung nữ liền đã là huyết lưu đầy mặt nhưng lúc này, đoạn hoàng hậu lại là liễm mắt viết kia cung nữ liếc mắt một cái, sau đó tiêm thanh mắng, tha mạng, bổn cung tha ngươi mạnh, chẳng lẽ là tưởng lại cho, ngươi một cái phạm sai lầm cơ hội, mà một cái liền trà đều đoan không tốt nô tài, bổn cung lưu ngươi gì dùng, ngươi tới, đem cái này cẩu nô tài kéo đi ra ngoài, loạn côn đánh chết, a không cần a hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương tha mạng tha mạng a kia cung nữ kêu thê thảm nhưng mặc cho nàng như thế nào kêu lại như cũ vẫn không trở về chính mình vận mệnh mà chờ kia cung nữ một bị kéo đi trong phòng tức khắc an tĩnh lại hầu hạ ở bên cạnh một chúng cung nhân càng là bị dọa đến cả người phát run cúi đầu thậm chí liền xem cũng không dám nhiều xem một chút chết giống nhau tĩnh mà theo sau liền tại đây một mảnh tĩnh mịch chung bỗng nhiên chỉ thấy đức dương cung quản sự cung nữ hương di cất bước đi đến. Hương Di từ nhỏ liền đi theo đoạn hoàng hậu bên cạnh hầu hạ, một đường từ Vân Anh chưa gả khuê tú, đến bây giờ trở thành nhất quốc chi mẫu, Hương Di làm bạn đoạn hoàng hậu gần như nhân sinh hơn phân nửa cái năm tháng, cho nên có thể nói như vậy, ở trên đời này, lại là không ai so Hương Di càng hiểu biết đoạn hoàng hậu, cho nên, lúc này vừa thấy trong phòng mọi người kia khẩn trương bộ dáng, cùng với trên mặt đất rách nát chén trà, Hương Di tức khắc minh bạch vài phần, cho nên theo sau chờ vừa vào cửa, Hương Di liền thẳng giơ tay vung lên đều trước đi xuống đi. Là có Hương Di phân phó, mọi người sôi nổi cung kính một tiếng, dứt lời liền trực tiếp chạy trốn giống nhau chạy đi ra ngoài. Mà chờ chúng cung nhân vừa đi, Hương Di lúc này mới chậm rãi đi vào đoạn Hoàng hậu bên cạnh nói: Chủ tử, ngài còn ở vì tối hôm qua sự tình sinh khí sao? Kỳ thật nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy, này không có gì hảo sinh khí. Hương Di nhẹ nhàng mở miệng, nói chuyện đồng thời, ngay sau đó duỗi tay tự mình cấp đoạn hoàng hậu đổ ly trà, sau đó đôi tay đưa qua, lại nói, vĩnh tin cung vị kia nhìn ôn lương hiền lành, khá vậy không phải đèn cạn dầu, chủ tử đại nhưng không thôi vì nàng, khí thành như vậy, nếu không, này nếu là tức điên thân mình, ngược lại làm nhân gia chế diễu, nghĩ đến, phóng nhãn toàn bộ đông lăng, trừ bỏ thuận thừa đế. Liền chỉ có hương di dám như vậy cùng đoạn hoàng hậu nói chuyện, mà nghe vậy, nguyên bản sắc mặt âm trầm đoạn, hoàng hậu tức khắc ngước mắt chừng mắt nhìn hương di liếc mắt một cái, nhưng theo sau nhưng không khỏi mí môi, tiếp nhận trà, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụ, bổn cung không sinh khí, chỉ là cảm thấy có chút nén, giận, dương giọng nói một câu, dứt lời. Tiếp theo đoạn hoàng hậu đem trong tay chén trà phóng tới một bên bản vuông thượng, bất quá ngươi nói rất đúng, nữ nhân kia không như vậy hiếu chiến, bằng không, bổn cung cung sẽ không cùng nàng chu toàn nhiều năm như vậy. Hơn nữa, từ ngay từ đầu, bổn cung cũng không nghĩ chỉ bằng một cái không tính đến sủng tài tử, là có thể đem cái kia nữ nhân kia vặn đảo. Đoạn hoàng hậu rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, thấy nàng như thế, hương di lúc, này mới không khỏi cong môi cười vậy là tốt rồi. Bất quá chủ tử nói chính là, vĩnh tin cung vị kia quả thực là cái lợi hại, tối hôm qua đều bị chủ tử ngài bức thành như vậy, thế nhưng đều không lộ thần sắc, xem ra nàng cũng đã sớm minh bạch chưa, hừ, nữ nhân kia khôn khéo thực, nhìn hiền lành, kỳ thật chính là cái thiếu diện hổ. Không, nàng so lão hổ còn âm hiểm, thích nhất ở người sau lưng thọc dao nhỏ, nàng chính là một cái nhất âm hiểm rắn độc, chính là thích thình lình. Cắn người một ngụm cho nên, lần này bổn cung mới đến một lần minh, nhất đơn giản biện pháp, lại vẫn là làm nàng có miệng khó trả lời, đoạn hoàng hậu trên mặt mang theo đắc ý, nhưng nói tới đây, lại nháy mắt chuyện vừa chuyển, đồng thời một mặt hung ác nham hiểm lại lần nữa phất xem qua đế, chỉ là không nghĩ tới, cái kia đáng chết nữ nhân, lần này thế nhưng làm cho mọi người mặt nhi, cùng bổn cung đối nghịch, hừ, bổn cung không tha cho nàng hung tợ ngư khí, làm người, không cấm đáy lòng phát lạnh, nhưng bên cạnh hương di lại chỉ là lặng lặng nhìn đoạn hoàng hậu liếc mắt một cái, sau đó hoãn thanh nói tương lai còn dài, chủ tử đừng nóng lòng, bất quá, đêm nay chuyện này, chủ tử nguyên bản kế hoạch liền không ở nàng sao, làm sao cần để ý đâu, bất quá nhìn đêm nay tình huống, hoàng thượng hương di đem nói một nửa, mà nghe đến đó. Nguyên bản sắc mặt hung ác nham hiểm đoạn hoàng hậu lại nháy mắt hai tròng mắt dùng mình, hừ, hoàng thượng A, quả nhiên cùng bổn cung tưởng không tồi, bằng không, như thế nào hôm nay như vậy che chở nữ nhân kia, ngày thường đều không thấy hoàng thượng nhiều sủng ái nàng, lại mỗi khi tới rồi thời khắc mấu chốt, đều sẽ cấp nữ nhân kia chống lưng, không thể tưởng được A, hơn hai mươi năm qua đi, hắn thế nhưng còn nhớ, thế nhưng còn nhớ từ lúc ban đầu bình tĩnh. Đến cuối cùng phẫn nộ, đoạn hoàng hậu một câu một câu nói, Mỹ diễm đáy mắt đồng thời lược quá một mặt rõ ràng quỷ dị mà, nơi đó có ghen ghét, có thống khổ, có không cam lòng, nhưng cuối cùng đều bị phẫn nộ sở yếm quá, cho nên ở sau một lát, đoạn hoàng hậu dơ tay, đột nhiên dùng sức đấm hạ bên cạnh cái bàn phủ đầy bụi lịch sử, không làm chuyện cũ, nháy mắt từng màn lại lần nữa hiện lên ở đoạn hoàng hậu trong đầu, nháy mắt làm đoạn hoàng hậu kia Mỹ lệ trên mặt. Vặn vẹo bất kham mà thấy đoạn hoàng hậu như thế, lúc này hương di cũng không hảo nói cái gì nữa, liền chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, bồi nàng, tiếp theo thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, chờ đoạn hoàng hậu hơi bình tĩnh, hương di lúc này mới hoãn thanh nói, chủ tử, kỳ thật chủ tử cũng không cần cùng hoàng thượng chí khí, nếu là y nô tì xem, hoàng thượng hôm nay tuy rằng cũng là che chở nàng, nhưng trung quy cũng cho chủ tử ngài mặt mũi. Lại nói, vĩnh tin cung vị kia trung quy không phải hoàng thượng nhất để ý cái kia, mà người kia cũng đã chết, chủ tử hà tất đi cùng một cái người chết so đo, hừ, ngươi, biết cái gì, liền bởi vì là người chết, mới nhất đấu không lại, bởi vì nàng đã chết, nhưng bổn cung còn sống, nhưng chủ tử ngài phải biết rằng, trên đời này có cái gì so tồn tại càng quan trọng, càng quý giá đâu. Hơn nữa, hiện tại chủ tử cùng với ở chỗ này nghĩ cái kia người chết chuyện này, chi bằng ngẫm lại tồn tại, bởi vì chỉ có người sống mới có thể cùng chủ tử ngài không qua được nha, hương di tận tình khuyên bảo khuyên bảo, mà nói tới đây, càng là hơi hơi tới gần. Đoạn hoàng hậu bên cạnh, sau đó cúi người nhỏ giọng nói chủ tử, ngài đừng quên, vĩnh tin cung vị kia từ trước đến nay đều là đề phòng chủ tử ngài, mà lúc này chuyện này, dựa vào nữ nhân kia đổ óc. Không khó coi ra này hết thảy đều là nương nương ngài ở sau lưng động tay chân, mà nàng một khi có điều phát hiện, đến lúc đó nàng nếu giống hiện tại như cũ mặc không lên tiếng để phòng cũng liền hảo, nhưng nếu là trái lại chủ động xuất kích, như vậy đối chủ tử ngài chính là bất. Lợi nha, hương di ở đoạn hoàng hậu bên người nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện có đôi khi xem so đoạn hoàng hậu chính mình còn thấu triệt, mà bị hương di như vậy vừa nhắc nhở, đoạn hoàng hậu nháy mắt ánh mắt trợt lóe. Sau đó quay đầu nhìn về phía hương di đúng vậy, ngươi nói rất đúng, nói, đoạn hoàng hậu quay đầu theo đức dương cung chính điện đại môn, tiếp theo liền đem tầm mắt rơi xuống bên ngoài trong viện, nàng trương tĩnh nhã cũng không phải là mềm quả hồng, bổn, cung vẫn luôn đều biết, lúc này chuyện này nàng không có khả năng không cảnh giác, cho nên, bổn cung là đến hảo hảo ngấm lại a hơi hơi nheo lại hai mắt, nhưng theo sau đoạn hoàng hậu lại nháy mắt ánh mắt một trọn bất quá. Tại đây chuyện này phía trước, có một việc nhi đến trước xử lý hương di, âm thầm phái người đem tôn tài nhân chấm dứt, tỉnh lúc sau kia tôn tài nhân phục hồi tinh thần lại, lại giống chó điên dường như đuổi theo bổn cung cắn, bổn cung tuy rằng không sợ, nàng, nhưng nhưng không muốn cùng chó điên làm bậy đằng, là, nô tỉ minh bạch, ân, bất quá làm thời điểm cẩn thận một chút nhi đừng lại ra cái gì đường rẽ, mặt khác, trừ bỏ cái kia tôn tài nhân ở ngoài. Lại phái người đi ra ngoài cha một cha cái kia thần vương phi, bổn cung chính là tưởng không rõ, nguyên bản ngu ngốc giống nhau người, như thế nào liền bỗng nhiên biến thành như vậy, đoạn hoàng hậu nói, đồng thời trong đầu không cấm nhớ tới phía trước nhếp cẩn huyên làm, cho mọi người mặt nhi, công nhiên nghiệm thi tình hình, tiếp theo lạnh lùng một hờ hừ, hừ, hôm nay nếu không phải nàng, trương tĩnh nhã cái này chết nữ nhân cũng sẽ không đơn giản như vậy. Đều thoát khỏi hiểm nghi, cho nên, nhất định phải cấp bổn cung hảo hảo cha, là, nô tỳ này liền thông chi đi xuống, thần vương phủ chúng ta có người, tất nhiên sẽ đem chuyện này cha rõ ràng, hảo, này liền hảo, hừ, ngươi làm bổn cung không thoải mái, bổn cung cũng không thể cho các ngươi một, đám thoải mái, hít mắt, đoạn hoàng hậu lạnh lùng nhìn phòng ngoại sân nói, mà đứng ở bên cạnh hương di tắc lẳng lặng nhìn đoạn hoàng hậu, tiếp theo thẳng đến sau một lúc lâu lúc sau. Mối không cấm âm thầm lặng lẽ than mở miệng khí hậu cung trung đoạn, hoàng hậu cùng Trương Quý phi từng người tâm tư, mà cùng lúc đó Ngự thư phòng, Thuận Thừa đế sắc mặt thế nhưng cung âm trầm làm cho người ta sợ hãi, ngươi là nói, tối hôm qua có người hít lại thâm trầm mắt, Thuận Thừa đế, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Cao Tài Dung, nghiêm túc trên mặt càng là ẩn ẩn phiếm ra một mạt làm người không rét mà run xanh mét, mà lúc này, đứng ở Thuận Thừa đế trước mặt Cao Tài Dung lại cúi đầu. Ngay sau đó hoãn thanh nói hồi Hoàng thượng nói, đúng vậy, chuyện khi nào nhi, như thế nào đến bây giờ mới thông chi chấm, cái này nô tài cũng là vừa rồi biết được, bất quá xem tình huống, hẳn là ở tối hôm qua Hoàng thượng sau khi rời khỏi không lâu, mới bị người xâm, nhập, nhưng có điều tra rõ là người phương nào việc làm, con không rõ ràng lắm nói tới đây, cao tài dung hơi hơi ngẩn đầu nhìn trước mắt thuận thừa để liếc mắt một cái, sau đó mới lại nói tiếp bất quá. Kia xâm nhập người lầm chạm vào cơ quan, hơn nữa bị cơ quan đoản tiện bắn chúng, cho nên nô tài cho rằng hẳn là trốn không thoát rất xa, kia còn không mau mau đi tìm, là, không dám lại nói nửa câu vô nghĩa, theo sau cao tài dung liền trực tiếp xoay người làm bộ, phải đi, nhưng hắn vừa mới mới vừa đi hai bước, rồi lại bị thuận thừa đế gọi lại, từ từ, là, hoàng thượng còn có gì phân phó, bước nhanh xoay trở về, cao tài dung cung kính theo tiếng, Mà lúc này, thuận thừa đế tắc ngước mắt nhìn hắn một cái, sau đó thấp giọng nói nhớ kỹ, liền tính là đào ba thước đất, cũng muốn đem kia xâm nhập người tìm được. Mặt khác, phái người đến lén điều tra một chút thần vương phi, sau đó hồi báo chấm, đi thôi, là, nô tài hiểu rõ, lại lần nữa, theo tiếng, theo sau cao tài dung liền lập tức xoay người đi rồi, mà nhìn cao tài dung kia rời đi bóng dáng. Thuận thừa đề nháy mặt đáy mắt xẹt qua một mặt âm trầm, trong hoàng cung phong vân tái khởi, mà xuống ngọ ra cung hồi phủ nhếp cẩn huyên lại nhẹ nhàng không ít, nhưng vốn dĩ nghĩ hồi phủ sau, có thể hào hào nghỉ ngơi một chút, nhưng làm nhếp cẩn huyên không nghĩ tới chính là, bên này nàng vừa mới mới từ trên xe ngựa xuống dưới, liền chỉ, thấy tổng quản cố hồng bước nhanh đã đi tới, vương phi, ngài đã trở lại, vương ra cho mời. Đối mặt Nhất Cẩn Huyên, Cố Hồng trước tới đều rất là cung kính, có thể nghe ngôn, vốn là một đêm không ngủ hảo, cộng thêm lúc sau lại là một phen lăn lộn Nhất Cẩn Huyên không khỏi chọn hạ mi, tìm ta, hắn tìm ta làm gì, cái này lão nô không biết, vương gia chỉ nói là nhìn đến vương phi ngài trở về, liền lập tức đi trong phòng tìm hắn, Cố Hồng thấp giọng nói, rứt lời, ngay sau đó, đối với Nhất Cẩn Huyên là một cái thỉnh thủ thế, thấy vậy tình hình. Tuy rằng nhiếp cẩn huyên đối ân phượng trạm có trăm ngàn cái không hài lòng, khá vậy không hảo đối với cô Hồng phát giận, theo sau liền đành phải đi theo cô Hồng đi vào, ân phượng trạm là cái nghiêm túc mà công sự bận rộn người, ngày thường ở trong phủ, giống nhau đều ở thư phòng, cho nên theo sau đi theo cô Hồng đi vào ân phượng trạm cư trú quên nguyệt cư, mà phi thư phòng thời điểm, Nhiếp cẩn huyên, không cấm ngẩn ra, nhưng theo sau tưởng tượng lại tức khắc minh bạch lại đây. Hừ, con biết chính mình bị thương, sau đó trở về phòng tu dưỡng, kia xem ra hẳn là không có việc gì, nhất cẩn huyên nhịn không được ở trong lòng âm thầm nghĩ, mà lúc này, cố hồng đã là đem nhếp cẩn huyên đưa tới quên nguyệt cư xương phòng cửa vương phi, tới rồi, vương ra liền ở trong phòng, lão nô trước tiên lui hạ, ân, được rồi, ta đã biết, đối với cố hồng gật gật đầu, tiếp theo chờ cố hồng. Vừa đi, Nhiếp Cẩn Huyên liền trực tiếp đẩy ra cửa phòng đi vào. Đây là Nhiếp Cẩn Huyên lần đầu tiên đi vào Ân Phượng Trạm tẩm cư. Dương cương mùi vị mười phần phòng, đơn giản bố trí rồi lại không mất trang trọng, quả nhiên như nhau Ân Phượng Trạm bản nhân, mà theo sau, ở đơn giản đánh ra một vòng phòng sau, Nhiếp Cẩn Huyên lại không khỏi nhíu hạ mi, người đi đâu vậy?" Nhiếp Cẩn Huyên nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng theo sau vòng qua bình phong lại phát hiện, mặt sau trên giường Dường màn thế nhưng thả xuống dưới, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên không khỏi hô khẩu khí, ngay sau đó liền trực tiếp bước nhanh tiến lên, sau đó một tay đem dường màn bắt tới rồi một bên, nói đi, tìm ta cái gì, nhiếp cẩn huyên biên nói, biên làm bộ muốn đem trong tay dường màn quải hảo, nhưng theo sau, không đợi nhiếp cẩn huyên đem nói cho hết lời, liền đột nhiên bị người ôm đùm lại đây, sau đó một cái xoay người đè ở trên giường đồng thời bên tai vang lên một đạo. Quen thuộc nói nhỏ thanh đáng chết nữ nhân, bổn vương ngàn dặn dò vạn dặn dò, nói cho ngươi không cần nhiều chuyện, kết quả ngươi lại tái phát bệnh cũ có phải hay không? Nhức Cẩn Huyên chưa từng có hy vọng xa vời ân phượng chạm sẽ khen ngợi nàng, nhưng nàng cũng không nghĩ tới, chính mình ở trong cung như đi trên băng mỏng, vì chương quý phi xuất đầu chứng minh trong sạch, cuối cùng đổi lấy thế nhưng là một câu âm lành đến cực điểm chất vấn, cho nên, ở ngắn ngủi ngây. Người sau, nhiếp cẩn huyên tức khắc liền phục hồi tinh thần lại, tiếp theo ánh mắt một trọn trực tiếp nganh hướng gần trong gang tất cặp kia hung ác nham hiểm, mà thâm thúy mắt, thật không nghĩ tới, vương gia liền tính là bị thương dưỡng ở trong phủ, lại là liền trong cung sự tình đều biết đến rõ ràng, thiếp thật đúng là bội phục cực kỳ, nhiếp cẩn huyên trong lòng nghẹn đến mức hỏa, nhưng nói ra nói lại là vân đạm phong khinh chung mang theo nói không hết trào phúng, đồng, thời, bên này tiếng nói vừa dứt. Nhức cẩn huyên dơ tay một phen đẩy ra đè ở chính mình trên người ân phượng chạm, nhưng theo sau lại ngược lại bị ân phượng chạm một phen kiềm dừng tay cổ tay, bổn vương còn dùng không ngươi tới châm chọc. Vậy ngươi muốn như thế nào, phản xạ tính trở về một câu, theo sau nhức cẩn huyên hơi hơi đóng hạ đôi mắt, hơi làm một chút bình ổn, tiếp theo mới lại đột nhiên trợn mắt nhìn về phía trước mắt nam nhân, ân phượng hiên, ngươi tốt nhất, nghi kỵ nói nữa. Ngươi cho rằng ta vì Trương Quý Phi xuất đầu là vì cái gì? Nếu nàng không phải ngươi ân phượng chạm gì, ngươi cho rằng ta có thể nói sao? Nói cho ngươi, ta nhiếp cẩn huyên còn không có như vậy thích xen vào việc người khác. Hơn nữa ngay lúc đó tình hình ngươi căn bản không phát hiện, Hoàng thượng đều đã muốn đem Trương Quý Phi giam lỏng, kia lúc sau liền tính có thể chứng minh Trương Quý Phi trong sạch, nhưng chuyện này tất nhiên sẽ cấp Trương Quý Phi mang, đến không nhỏ đánh sâu vào. Ngươi rốt cuộc hiểu không minh bạch, nhiếp cẩn huyên càng nói càng là kích động, tới rồi cuối cùng hận không thể đối với trước mắt ân phượng chạm bạo giống lên lên, mà ở trong cung mặt buổi tối bị ngươi lăn lộn một buổi tối không ngủ hào không nói, lúc sau lại quán thượng chuyện này, kết quả hiện tại trở về vương phủ, còn phải chịu ngươi chất vấn ân phượng chạm, ngươi thật đúng là có thể nói nha, nhưng thỉnh ngươi về sau nói chuyện nhiều động, động ngươi đầu óc. Tỉnh lại nói ra như vậy bất quá đại não nói, làm người chê cười, nhức cẩn huyên thật sự phát hỏa, mà nhìn nàng kia kích động bộ dáng, nguyên bản khí thế mười phần ân phượng chạm ngược lại là sừng sốt, nhưng theo sau lại nháy mắt hoàn hồn đôi môi một nhấp, ánh mắt trầm xuống ngươi mắng bổn vương không có đầu óc, có hay không đầu óc chính ngươi biết, bất quá đối với ngươi mà nói, phỏng trừng có hay không cũng chưa cái gì khác nhau, dù sao cũng đều không, cần... Ngươi ân phượng chạm hiếm thấy bị nhếp cẩn huyên khí nói không ra lời, cho nên ở trừng mắt dưới thân nữ nhân một hồi lâu sau, ân phượng chạm ngay sau đó bàn tay to vung buông ra nàng, đồng thời thẳng từ trên giường ngồi dậy mà lúc này, vừa thấy ân phượng chạm buông tay, nhếp cẩn huyên cũng một cái xoay người ngồi dậy, nguyên bản đứng lên muốn chạy, nhưng ở hơi chút nghi nghĩ sau, nhếp cẩn huyên vẫn là hơi hơi bình phục hạ tâm tình, sau đó thấp giọng hỏi nói nói, đi, tìm ta chuyện gì? Sẽ không chính là chất vấn ta vì cái gì xen vào việc người khác đi, tuy rằng ân phượng trạm người nam nhân này rất là không thể nói lý, nhưng nhất cẩn huyên lại trong lòng rõ ràng, hắn còn sẽ không như vậy nhàm chán cố ý làm cố hồng kêu nàng lại đây, sau đó chỉ vì đối với chính mình bạo giống một đốn, mà nghe vậy, quả nhiên chỉ thấy ngồi ở trên giường một khác bên ân phượng trạm, chuyển mắt phiết nàng liếc mắt một cái gì tốt không, ân phượng trạm, thanh âm như cũ trầm thấp. Nhưng trong lời nói lại đã là đã không có vừa mới hung ác nham hiểm cùng nguy hiểm, cho nên vừa nghe lời này, người nhất cẩn huyên cũng không bàn cái nút, ngay sau đó thẳng trả lời nói, ân, con tính hảo, lúc sau chứng minh rồi quý phi nương nương là bị hãm hại, hoàng thượng cũng chưa nói cái gì, trừ bỏ này đó ở ngoài, hoàng thượng còn nói cái gì, nói cái gì chưa nói cái gì, chính là làm quý phi nương nương hồi cung nhiều hơn nghỉ ngơi, sau đó... Làm hoàng hậu tiếp tục điều tra việc này, liền này đó, không hỏi ngươi cái gì, hỏi ta, hỏi ta cái gì, bị ân phượng chạm hỏi mơ hồ, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó ngẩn đầu nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, đã có thể ở ngẩn đầu nháy mắt tức khắc đối thượng ân phượng chạm, cặp kia thâm thúy như mực mắt, ngay sau đó nhiếp cẩn huyên tức khắc minh bạch lại đây, nga ngươi là nói nhiệm thi chuyện này, không có, hoàng thượng không hỏi ta, hơn nữa không chỉ là hoàng thượng. Không hỏi ta, vốn dĩ ta cho rằng hồi cung lúc sau, quý phi nương nương sẽ hỏi ta đâu, kết quả quý phi nương nương cũng không hỏi, đối mặt ân phượng trạm, Nhiếp cẩn huyên đảo cũng là không có gì nhưng giấu giếm, bởi vậy, theo sau nhếp cẩn huyên cũng mặc kệ ân phượng trạm đến tột cùng biết nhiều ít, liền trực tiếp chính miệng đem tối hôm qua ân phượng trạm rời đi hậu phát sinh chuyện này, từ đầu trí cuối nói một lần, nhất cẩn huyên nói kỹ càng tỉ mỉ, ân phượng trạm vẫn. Luôn không hé răng, nhưng nhìn ra được nghe được thực nghiêm túc, theo sau chờ nhiếp cẩn huyên nói xong, tiếp theo hơi hơi hô khẩu khí, đại khái chính là như vậy, dù sao theo ta thấy, này xúi dục chu đức hưng phòng cháy, sau đó hãm hại quý phí nương nương người, liền tính không phải hoàng hậu nương nương, cũng tuyệt đối cùng nàng thoát không được can hệ, chẳng qua chuyện này nhi, ta tổng cảm thấy có chút kỳ quặc, nói, nhiếp cẩn huyên quay đầu nhìn về phía ân phượng trạm, Sau đó nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc nói, ân phượng trạm, ngươi nói dựa vào hoàng hậu nương nương đầu óc, nếu nàng thật sự tưởng hãm hại quý phi nương nương, như thế nào sẽ nghĩ ra đơn giản như vậy biện pháp? Rốt cuộc mặc kệ là vinh hâm nguyện lửa lớn, vẫn là lan tải tử chết, này trong đó lỗ hổng quá nhiều, nhiều đến chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút, liền tính là tìm không ra chứng cứ, cũng nhìn ra được trong đó có vấn đề, nhưng hoàng hậu nương nương chính là làm như vậy, cho... Nên ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Rốt cuộc, tuy rằng ta phía trước không quen biết Hoàng hậu nương nương, nhưng dựa vào tối hôm qua ta đối nàng quan sát, lại không cảm thấy nàng là một cái đầu óc đơn giản người. Nhưng nếu nếu là nói như vậy, kia Hoàng hậu nương nương biết rõ chính mình xử cái này, vu hám chi kế nhào lộn quý phi nương nương, vì cái gì Hoàng hậu nương nương còn muốn làm như vậy đâu. Nhức Cẩn Huyên rất là tò mò, nhưng lúc này nghe nàng nói như vậy, bên. Cạnh ân phượng chạm lại chỉ là lẳng lặng nhìn nàng một cái, sau đó nháy mắt ánh mắt một trọn, vậy ngươi cảm thấy đâu, ta, ta như thế nào biết, thiệt tình cảm thấy ân phượng chạm người nam nhân này thực hỗn đản, nhưng nhất cẩn huyên theo sau vẫn là nhẫn nại tính tình trầm tư trong chốc lát, ân bất quá ngươi nói, kia hoàng hậu nương nương có phải hay không ý của túy ông không phải ở rượu nha? hoặc là sớm tại ngay từ đầu, hoàng hậu nương nương mục đích liền không phải muốn. Dọn đến quý phi nương nương, mà là ở địa phương khác, nhiếp cẩn huyên như suy tư gì vừa nghĩ biên nói, nhưng lúc này đây, ân phượng chạm lại không có nói tiếp, nghiêm túc trên mặt càng là liền một tia gợn sóng đều không có, trong lúc nhất thời, một tóc vuông dường màn chi gian, ân phượng chạm cùng nhếp cẩn huyên ai đều không có nói chuyện, an tĩnh hơi thở ở hai người chi gian lưu chuyển, tường hòa chung rồi lại ẩn ẩn lộ ra mấy mặt nói không nên lời cổ quái, bất quá, lúc Này nhiếp cẩn huyên nhưng không có chú ý này đó, thẳng nghĩ đoạn hoàng hậu tâm tư, nhưng theo sau thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, cũng không nghĩ ra một cái nguyên cơ tới, thấy nàng như thế, lúc này bên cạnh ân phượng chạm rốt cuộc đầu tiên đánh vỡ trầm mặc nói, trong cung sự tình, ngươi tốt nhất thiếu quản, mặt khác, tối hôm qua sự tình, bổn vương có thể bất hòa ngươi truy cứu, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không thể lại có lần sau, đặc biệt là không chuẩn trước mặt ngoại. Nhân nghiệm thi, nhớ kỹ không có, ân phượng chạm lại lần nữa bá đạo mở miệng, mà vốn dĩ tâm tình bình tĩnh nhất cẩn huyên vừa nghe lời này, tức khắc có chút hỏa đại kia về sau liền tính là quý phí nương nương gặp nạn, ta cũng không thể hỗ trợ, gì ở trong cung đãi hơn hai mươi năm, tự nhiên sẽ có chính mình biện pháp gặp giữ hóa lành, còn dùng không ngươi sen vào việc người khác, người nhất cẩn huyên bị chọc tức trợn tròn đôi mắt, nhưng theo sau còn không đợi nàng. Phản bác, liền chỉ thấy ân phượng chạm một cái xoay người nằm trở lại trên giường, đồng thời thấp giọng mệnh lệnh nói cho bổn vương đổi dược. Ân phượng chạm nói chuyện từ trước đến nay trầm thấp lạnh lùng, có thể nghe ngôn, nhấp cẩn huyên lại đằng một chút từ mép giường đứng lên đổi cái gì dược. Ân phượng chạm, người nói chuyện có thể hay không đừng luôn là như vậy đương nhiên, nhịn không được đối với nằm trên giường giống như đại gia giống nhau nam nhân giống lên một. Câu, theo sau nhếp cẩn huyên xoay người liền đi, nhưng mới vừa đi hai bước, nhếp cẩn huyên rồi lại ngừng lại, quay đầu nhìn mắt đặt, ở giường biên bàn vuông thượng kia phảng phất đã là vì nàng chuẩn bị tốt dược, nhếp cẩn huyên tức khắc nhỏ giọng lầm bầm nói, thật là hỗn đản tuy rằng nhếp cẩn huyên ngoài miệng mắng, nhưng theo sau vẫn là giúp đỡ ân phượng chạm một lần nữa thượng dược, rốt cuộc nhếp cẩn huyên trong lòng cũng rõ dàng nếu không phải ân phượng chạm trên đùi này thương không thể làm người biết, phòng trừng cái này thiết diện nam nhân cũng sẽ không cố ý làm chính mình lại đây, cho hắn thượng dược, bất quá nói đến cùng, nhức cẩn huyên vẫn là mềm lòng, mà giúp đỡ ân phượng chạm đem bị thương nặng tân băng bó hảo sau, nhức cẩn huyên ngay sau đó trừng mắt nhìn nằm trên giường người nào đó liếc mắt một cái, tiếp theo cũng không quay đầu lại đi rồi, nhưng theo sau, chờ nhức cẩn huyên vừa. Đi, nguyên bản nằm ở trên giường ân phượng chạm lại đột nhiên mở bừng mắt, cố hồng, lão nô ở một tiếng nhẹ gọi, theo sau liền chỉ thấy tổng quản cố hồng đẩy cửa lặng yên đi đến, mà chờ cố hồng vừa đi gần, ân phượng chạm ngay sau đó trực tiếp thấp giọng mệnh lệnh nói, lập tức thông chi mạnh hiền người náo đầu lâu ở lửa đốt cực nóng hạ sẽ tạc nứt, trừ phi người chết ở bị lửa đốt phía trước, đầu lâu liền đã là tổn hại, mới sẽ không tạc nứt, ân phượng chạm mệnh lệnh phi. Thường không thể hiểu được, hợp với Cố Hồng nghe đều là sừng sốt, nhưng Cố Hồng rốt cuộc ở ân phượng chạm bên người đãi không phải một ngày hai ngày, cho nên tuy rằng trong lòng không rõ, nhưng vẫn là đem ân phượng chạm nói ám ký ở trong lòng, là, lão nô đây là thông chi, cung kính theo tiếng, theo sau Cố Hồng liền trực tiếp xoay người rời đi, nhưng bên này Cố Hồng vừa mới đi rồi hai bước, rồi lại bị ân phượng chạm gọi lại, từ từ, đồng thời nói cho Mạnh Hiển, nếu như có. Người hỏi, liền nói vương phi đã từng trong lén lút cùng hắn học quá nghiệm thi chi thuật, chỉ là chuyện này biết đến người rất ít, phi người ngoài đảo cũng, là, lão nô minh bạch, ân phượng chạm bên này ngầm giúp đỡ nhếp cẩn huyên giấu trời qua biển, mà về phương diện khác, ở quên nguyệt cư sinh một bụng khí nhất cẩn huyên lại là vừa ra tới, liền trực tiếp về tới chính mình sân, rốt cuộc, từ đêm qua biết hiện tại, nhất cẩn huyên thật sự mệt mỏi, nhưng nguyên tính. Toán trở về phòng sau hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng lại làm Nhất cẩn huyên trăm triệu không nghĩ tới, nàng vừa mới mới vừa tiến chính mình ngưng hương uyển, liền chỉ thấy hàn lạc tuyết, tần ngọc hà cùng với bạch mỹ lan ba người ở trong sân chờ nàng, tức khắc, nhìn ngồi ở chính mình trong viện ba người, Nhất cẩn huyên không khỏi sừng sốt, mà lúc này, có lẽ là nghe được tiếng bước chân, hàn lạc tuyết đầu tiên quay đầu, tiếp theo vội vàng từ trong viện vị trí thượng đứng lên đón lại đây ha hà vương phi tỷ tỷ ngài đã trở lại thật là vất vả hàn lạc tuyết như cụ cười tần như hoa nhu mỹ trên mặt ở ngày xuân sau giờ ngọ ấm dương trung ẩn ẩn phiếm nhu hòa quang mang mà bên này chờ hàn lạc tuyết nói âm vừa ra mặt sau tần ngọc hà cùng bạch mỹ lan cũng không rơi người sau theo lại đây vương phi tỷ tỷ ngài nhưng đã trở lại thiếp ở chỗ này chính là đợi ngài đã lâu đâu vương phi tỷ tỷ vất vả Tần Ngọc Hà cùng Bạch Mỹ Lan tiến lên hành, lễ, mà hiển nhiên tương đối với Tần Ngọc Hà ngữ mang nịnh họn, Bạch Mỹ Lan nhưng thật ra bình thản nhiều, nhưng lúc này, nhìn trước mắt ba nữ nhân, mệt đến không được nhiếp cẩn huyên lại nháy mắt nhịn không được khóe mắt co giật, vài vị ở chỗ này chờ ta sao, không biết nhưng có chuyện gì sao, nhiếp cẩn huyên hỏi trực tiếp, bởi vì giờ này khác này, nàng thật sự không nghĩ lại cùng này ba nữ nhân lăn lộn. Mà vừa nghe lời này, hàn lạc tuyết trước hết nhìn giá nhiếp cẩn huyên, không kiên nhẫn, ngay sau đó ôn hòa cười ha hả. vương phi tỷ tỷ quá lo, chúng ta nhưng thật ra cũng không khác chuyện này, chỉ là nghĩ tới đến xem vương phi tỷ tỷ. Rốt cuộc vương phi tỷ tỷ ngày hôm qua tiến cung, hợp với một buổi tối đều không có trở về, bọn muội muội không biết chuyện gì xảy ra, cho nên liền tới đây nhìn xem hàn lạc tuyết khinh thanh tế ngữ nói. Nhưng nói tới đây, theo sau lại là chuyện vừa chuyển, bất quá, nhìn vương phi tỷ tỷ bộ dáng, nghĩ đến cũng là mệt mỏi, ai, trong cung không thể so chúng ta trong phủ, nhiều quy củ nghĩ đến ở một đêm vương phi tỷ tỷ cũng không có nghỉ ngơi tốt, cho nên chúng ta liền không quấy giày. vương phi tỷ tỷ vẫn là tiên tiến phòng nghỉ ngơi đi, chờ vãn chút thời điểm rồi nói sau, đúng rồi, đêm nay thượng muội muội ở trong sân bị chút rượu và thức ăn. Đến lúc đó vương phi tỷ tỷ cần phải vui lòng nhận cho lại đây nha, không thể không nói, hàn lạc tuyết quả nhiên là cái sẽ nhìn ánh mắt, đồng thời bên này nói vừa mới nói xong, theo sau liền có lễ hành lễ đi rồi, mà bên này nhìn hàn lạc tuyết đi rồi, dư lại tần ngọc hà cùng bạch Mỹ Lan tự nhiên cũng sẽ không ở lâu, tiếp theo liền cũng từng người cúi người hành lễ, chậm rãi đi rồi, đảo mắt công phu. Ba nữ nhân đều đi rồi, này cũng làm nhiếp cẩn huyên tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng ở sau một lát, Nhiếp cẩn huyên rồi lại nhân lại mi, sau đó xoay người nhìn về phía kia ba nữ nhân rời đi bóng dáng, tiếp theo, không khỏi hơi hơi nhấp môi dưới, ba nữ nhân vì sao mà đến, Nhiếp cẩn huyên không biết, nhưng tóm lại sẽ không chỉ là đơn thuần nhìn xem đơn giản như vậy, nhưng dù vậy, vào lúc ban đêm, Nhiếp cẩn huyên vẫn là đúng giờ đi vào súc ngọc hiên nghỉ ngơi một cái buổi chiều nhất cẩn huyên cũng rốt cuộc khôi phục tinh thần mà khi nàng đi vào xúc ngọc hiên thời điểm hàn lạc tuyết tần ngọc hà cùng với bạch mỹ lan đã ngồi ở trong phòng nói chuyện thấy vậy tình hình nhất cẩn, huyên hòa khí hơi hơi mỉm cười sau đó cất bước đi vào làm ba vị đợi lâu nha vương phi tỷ tỷ tới chạy nhanh ngồi không có gì đợi lâu chúng ta cũng là vừa rồi đến vương phi tỷ tỷ nói quá lời chính là chính là Nhếp cẩn huyên đến là không nói gì, nhưng hàn lạc tuyết ba người nhưng thật ra hết sức nhiệt tình, theo sau nhếp cẩn huyên cũng bất hòa các nàng khách khí, liền trực tiếp ngồi xuống chủ vị thượng, mà chớ nhếp cẩn huyên bên này ngồi xuống hạ, ngay sau đó, ba người liền ngươi một câu ta một câu thân thiện cùng nhếp cẩn huyên nói lên, mà vừa mới bắt đầu thời điểm còn tính hảo, nhưng nói nói nhếp cẩn huyên minh bạch, nguyên lai like này ba người hôm nay sở dĩ đối chính mình khách khí như vậy. Mục đích kỳ thật chính là tưởng từ nàng trong miệng hỏi một chút trong cung chuyện này, đồng thời càng thêm quan tâm hỏi thăm một chút trương quý phi tình hình gần đây, yêu thích, tính tình cùng với mặt khác tổng tổng, đặc biệt là tần Ngọc Hà. Càng là một vấn đề tiếp theo một vấn đề hỏi tương đương trắng ra, ngược lại là Bạch Mỹ Lan không như thế nào mở miệng, mà Hàn Lạc Tuyết tuy rằng cũng đồng dạng không như thế nào hỏi, nhưng lại trước sau chú ý nhất cẩn huyên, thỉnh thoảng hòa giải. Cho nên, nhìn ba người như thế, Nhiếp cẩn huyên trong lòng trực giác buồn cười, nhưng vẫn là nói đơn giản hạ các nàng quan tâm vấn đề, chỉ là ở lời nói chung, Nhiếp cẩn huyên cũng không có nói tối hôm qua vinh hâm nguyện lửa lớn, lan. Tài tử chi tử tiền tới khiến cho trương quý phi bị hãm hại một chuyện, đương nhiên, càng sẽ không nói ân phượng chạm nửa đêm tư sấm hậu cung, sau đó bị thương sự tình, đã có thể ở trong phòng ba nữ nhân hướng nhất cẩn huyên hỏi nhất hoan thời điểm. Lại chỉ thấy ân phượng chạm cất bước từ bên ngoài đi đến, ân phượng chạm xuất hiện, làm ở đây mấy người phụ nhân không cấm ngẩn ra, nhưng theo sau liền vội vàng sôi nổi đứng dậy hành lễ, gặp qua vương gia, ba nữ nhân trên mặt, mang theo cười, nhìn ra được ân phượng chạm ngoài ý muốn đa đến, làm các nàng thật cao hứng, nhưng lúc này, nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện nam nhân, nhất cẩn huyên lại không khỏi nhíu hạ mi, sau đó tầm mắt hạ di. Đem ánh mắt dừng ở hắn trên đuối nhiếp cẩn huyên không nói gì, nhưng hiển nhiên, đối với nàng nhìn chăm chú, ân phượng chạm là chú ý tới, cho nên ngay sau đó ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp theo liền thấp giọng nói như thế nào đều ở chỗ này, ân. Phượng chạm lời này là đối với hàn lạc tuyết nói, nhưng một đôi mắt lại trước sau dừng ở nhiếp cẩn huyên trên người, mà lúc này, nghe được lời này, hàn lạc tuyết ngay sau đó cười ứng tiếng nói. Hồi vương ra nói, hôm nay vương phi tỷ tỷ từ trong cung trở về, thiếp cùng vài vị bọn muội muội liền nghĩ hỏi một chút vương phi tỷ tỷ quý phi, nương nương tình hình gần đây như thế nào, rốt cuộc thiếp nhóm không thể giống vương phi tỷ tỷ giống nhau tiến cung cấp quý phi nương nương, thịnh an, cho nên cũng chỉ hảo từ vương phi tỷ tỷ nơi này hỏi thăm một chút, hàn lạc tuyết lời này ba phần thật ba phần giả, đảo cũng làm người nghe không ra sai lầm cho nên theo sau ân phượng chạm liền cũng chỉ là hơi hơi điểm phía dưới ân quý phi nương nương thực hảo đúng không kia thiếp cùng bọn muội muội liền an tâm rồi nga đúng rồi thiếp hôm nay vì vương phi tỷ tỷ lại đây cô ý bị một ít rượu và thức ăn nếu là ngày thường thiếp cũng không hảo quấy giày vương gia bất quá hôm nay vương gia nêu tới liền lưu lại cùng nhau dùng cơm đi hàn lạc tuyết nói đảo cũng rõ ràng Nghe vậy, ân phượng chạm liễm mắt nhìn nàng một cái, theo sau lại nhìn mắt nhấp cẩn huyên, tiếp theo yên lặng gật đầu, ân phượng chạm bỗng nhiên đã đến, sau đó lại lưu lại ăn cơm chiều, làm hàn lạc tuyết cùng tần Ngọc Hà Bạch Mỹ Lan ba nữ nhân rất là cao hứng, nói chuyện thời điểm, càng là thời khắc không quên đem tươi cười treo ở trên mặt, xem bên cạnh, nhấp cẩn huyên đều nhịn không được nhíu mày, mà theo sau, ở nói đơn giản nói mấy câu sau. Mọi người liền cùng nhau đến cách vách dùng cơm, nhưng này ngồi xuống hạ, sau đó nhìn trước mắt đa dạng trồng chất, sắc hương vị đều đầy đủ món ngon, nhiếp cẩn huyên lại tức khắc khóe mắt vừa động nguyên lai like chỉ thấy, trước mắt trên bàn thức ăn tuy rằng nhìn như ngon miệng, nhưng người đạo đồ ăn lại là có năm đạo là người nào đó không thể ăn, nhưng chuyện này nhiếp cẩn huyên trong lòng, biết, người khác lại không biết, cho nên, giờ này khắc này. Tuy rằng nhiếp Cẩn Huyên rất muốn nói đem này vài món thức ăn triệt hạ đi, nhưng cũng không hảo trực tiếp mở miệng, nếu không vạn nhất làm người phát giác ân phượng chạm bị thương, ngược lại là phiền toái rốt cuộc, hôm nay ân phượng chạm sẽ cố ý lại đây, mục đích cũng chính là không nghi để cho người khác khả nghi, nhưng trước mắt, ở nhiếp Cẩn Huyên không thể xác định ân phượng chạm có biết hay không chính mình cái, gì có thể ăn cái gì không thể ăn chạm huống hạ, xác thật vì hắn đổ mồ hôi. Nhưng theo sau nhếp cẩn huyên rồi lại bình tĩnh xuống dưới, rốt cuộc ân phượng trạm cũng không phải tiểu hài tử, về đơn giản một ít cơ sở thường thức hẳn là sẽ biết, cho nên cũng liền an tâm rồi xuống dưới. Nhưng làm nhiếp cẩn huyên trăm triệu không nghĩ tới chính là, liền ở theo sau mọi người sôi nổi cầm lấy chiếc đũa tính toán ăn cơm thời điểm, ngồi ở hắn bên cạnh ân phượng trạm thế nhưng đệ nhất, khẩu muốn kẹp thế nhưng là cá hầm cải chua, cá hầm cải chua. Nghiêm trọng tanh cay chi vật, này nếu là ăn xong đi tức khắc, nhiếp cẩn huyên không khỏi cả kinh, ngay sau đó muốn mở miệng nhắc nhở, rồi lại nghẹn trở về, nhưng theo sau nhìn ân phượng trạm đã là, đem một tiểu khối cá hầm cải chua kẹp đến trong chén, bên cạnh nhiếp cẩn huyên trong dây lát linh cơ vừa động, sau đó nháy mắt dương giọng nói, tiểu tú, lấy một cái không cái địa tới, nhiếp cẩn huyên này một tiếng, nói tuyệt đối có đủ đột nhiên. Nghe vậy, tức khắc làm ngồi vây quanh ở trên bàn cơm vài người đồng thời sừng sốt, mà ngồi ở ân phượng trạm bên kia hàn lạc tuyết theo sau càng là khó hiểu hỏi, vương phi tỷ tỷ ngài muốn không cái đĩa làm gì, chẳng lẽ là muội muội chuẩn bị không chu toàn, ha ha, hàn chắc phi hiểu lầm, không phải hàn chắc phi chuẩn bị không chu toàn, mà là ta tưởng giúp đỡ vương ra chia thức ăn, ân phượng trạm có một cái cổ quái, đó chính là thực không thích, người khác cho hắn chia thức ăn. Ngày thường, đừng nói là hầu hạ hạ nhân nha hoàn, ngay cả hàn lạc tuyết đám người, ân phượng chạm đều không cho, mà cũng chính bởi vì vậy, ân phượng chạm liền tính ngày thường ở trong phủ, cũng rất ít cùng hàn lạc tuyết đám người cùng ăn cơm, cho nên, lúc này nhiếp cẩn huyên lời kia vừa thốt ra, ở đây mấy người tức khắc đều sửng sốt, ân phượng chạm càng là nháy mắt dừng lại chiếc đũa, sau đó quay đầu nhìn về phía nhiếp cẩn huyên, mà đối với... Mọi người kinh ngạc, nhấp cẩn huyên nhưng không khỏi chớp chớp mắt, ngay sau đó có chút xấu hổ xả hạ khóe miệng hỏi ách làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao, không, không phải bất quá vương phi tỷ tỷ, ngài, ngài chẳng lẽ không nhớ rõ sao kỳ thật vương ra, vương ra, hàn lạc tuyết không biết có phải hay không hảo tâm nhắc nhở, nhưng nói một nửa, lại thẳng ngừng lại, sau đó ngẩn đầu lặng lẽ nhìn về phía ân phượng trạm, trong lúc nhất thời, to như vậy trong phòng lặng. Nắt như tờ, hàn lạc tuyết, tần ngọc hà cùng với bạch Mỹ Lan, ba người càng là âm thầm ngắm trước mắt tình thế không dám lại nói một chữ, mà này cũng khiến cho theo sau cầm không cái đĩa lại đây tiểu tú, đứng ở cửa vào không được ra không được, bất quá, tương đối với những người khác trong lòng run sợ, nhức cẩn huyên lại không để bụng, nhìn hàn lạc tuyết không nói, ngay sau đó liền đem tiểu tú kêu lại đây, tiểu tú, đứng ở nơi đó làm gì? Còn không đem cái đĩa lấy lại đây, ách là, là nhiếp cẩn huyên dù sao cũng là tiểu tú chủ tử, cho nên, tuy rằng mắt thấy trong phòng tình hình không đúng lắm, nhưng nhiếp cẩn huyên đều nói như vậy, tiểu tú tự nhiên không dám cãi lời, nhưng bên này tiểu tu mới đưa không cái đĩa đưa tới nhiếp cẩn huyên trong tay. Lại chỉ thấy ngồi, ở nàng bên cạnh ân phượng hiên đột nhiên đem trong tay chiếc đũa lập tức ném tới, trên bàn, bang nháy mắt, bạc đũa va chạm mặt bàn tiếng vang làm trong phòng mọi người đột. nhiên cả kinh, mà bên này một phen chiếc đũa buông, ân phượng chạm liền trực tiếp quay đầu nhìn về phía lục này, ngồi ở chính mình bên người nữ nhân nói nói nhiếp cẩn huyên, người nháo đủ rồi không có, ân phượng chạm thanh âm lộ ra nguy hiểm, nhưng đối mặt trước mắt nộ khí đằng đằng nam nhân. Nhếp Cẩn Huyên cũng ngây ngẩn cả người, sau đó sắc mặt cũng nháy mắt trầm xuống dưới ân phượng trạm, người có thể hay không hảo hảo nói chuyện, lại nói, ta lại như thế nào náo loạn, còn không phải là chia thức ăn sao, đến nỗi ngươi sinh lớn như vậy khí. Kỳ thật, này cũng không trách Nhếp Cẩn Huyên không biết ân phượng trạm tật xấu, rốt cuộc, đánh thành thành thân ngày đó bắt đầu, ân phượng trạm liền rất ít cùng nhiếp Cẩn Huyên nói chuyện, càng đừng nói ngồi cùng bàn ăn cơm. Cho nên, ở hiện tại nhiếp cẩn huyên trong đầu những cái đó từ trước trong trí nhớ, căn bản là không có về ân phượng chạm, chán ghét người khác cho hắn chia thức ăn một việc này. Nhi, đương nhiên, liền tính là nhiếp cẩn huyên, không có cùng ân phượng chạm cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm xong, cũng có thể biết chuyện này nhi, nhưng mấu chốt là, phía trước chính chủ nhiếp cẩn huyên tính tình táo bạo, nhân duyên cực kém, cho nên liền tính trong phủ có chút cái hạ nhân biết có chuyện như vậy nhi cũng sẽ không cố ý đi nói cho nàng. Cho nên, ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên hai người thành thân nửa năm có thừa, nhưng lẫn nhau hiểu biết lại là thiếu chi, lại thiếu. Hơn nữa, trước mắt nhiếp cẩn huyên vốn chính là hảo ý giúp đỡ ân phượng chạm, nhưng rồi lại đưa tới như vậy hậu quả. Nhiếp cẩn huyên đương nhiên sinh khí lại nén giận. Nhiếp cẩn huyên không sợ ân phượng chạm, nói chuyện tự nhiên cũng không khách khí. Nghe vậy, ân phượng chạm tức khắc hai chồng mắt lạnh lùng bổn vương không cần. Không cần tính, nói, nhiếp cẩn huyên cũng lại cùng ân phượng chạm lại vô nghĩa, dương mắt hung hăng chừng mắt nhìn ân phượng chạm liếc, mắt một cái, tiếp theo liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, mà bên này vừa thấy nhiếp cẩn huyên đi rồi, ân phượng chạm sắc mặt càng khó nhìn, vốn định dơ tay cầm lấy chiếc đũa tiếp theo ăn cơm, nhưng bên này vừa mới cầm lấy tới, ân phượng chạm rồi lại hung hăng đem chiếc đũa ném tới trên bàn. Sau đó cái gì cũng không nói, liền cũng thẳng đứng dậy đi rồi, độc lưu lại sớm bị sợ tới mức nói không ra lời hàn lạc tuyết, ba người ngốc ngốc ngồi ở vị trí thượng, thật lâu không phục, hồi tinh thần lại, nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm lại lần nữa tan dã trong không vui, nhiếp cẩn huyên theo sau về tới chính mình ngưng hương uyển, ân phượng chạm tác vẻ mặt âm trầm trở về chính mình quên nguyệt cư, nhưng vừa mới trở về phòng quang Nga tới cửa, ân phượng chạm lại không khỏi đứng lại. Tiếp theo thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, ân phượng chạm mới đi đến bên cạnh vị trí ngồi xuống, cố Hồng, là, lão nô ở, bước nhanh đi vào tới, theo sau cô Hồng cung, kính tiến lên, mà lúc này nhìn trước mắt cô Hồng, ân phượng chạm ngay sau đó không chút nghĩ ngợi phân phó nói, cố Hồng, làm phòng bếp làm nói cá hầm cải chua, ân phượng chạm mệnh lệnh như cũ làm người không thể hiểu được, nghe vậy, vốn định cung kính theo tiếng cố Hồng lại là đột nhiên dừng lại. Ách Vương gia có thể hay không đổi một đạo đồ ăn? Ân, Cố Hồng hiếm thấy đối Ân Phượng Trạm quyết định đưa ra dị nghị. Nghe vậy, Ân Phượng Trạm không khỏi mày kiếm một trọn. Thấy vậy tình hình, Cố Hồng ngay sau đó tiến lên một bước, sau đó thấp giọng giải thích nói: hồi bẩm Vương gia, ngài hiện tại trên đùi có thương tích, cho nên tốt nhất không cần ăn một ít cay độc kích thích đồ vật, bằng không miệng vết thương sẽ thực không dễ dàng khép lại. Lời này cố hồng buồn không nghi nói, nhưng trước mắt lại không thể không nói, nhưng vừa nghe lời này, ân phượng chạm mặt ngoài bất động như núi, nhưng trong lòng lại tức khắc bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn ân. Phượng chạm có chút ngây người, theo sau qua một hồi lâu cũng chưa cái gì phản ứng, cố hồng không khỏi nhỏ giọng kiến nghị nói ách vương gia ngài vẫn là đổi một đạo đồ ăn đi, ân, không cần, ngươi đi xuống đi, là, cố hồng không rõ ân phượng chạm đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng cũng không thật nhiều hỏi, ngay sau đó cố hồng liền lặng yên đi rồi, ân phượng chạm bên này xem như bình tĩnh, mà lúc này, đi trước một bước về phòng nhiếp cẩn huyên lúc này đây, lại, vô luận như thế nào đều cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, cho nên, theo sau một hồi đến phòng, nhấp cẩn huyên liền đem sớm đã sợ tới mức cả người phát run tiểu tú, đuổi rồi đi xuống, sau đó liền bắt đầu ở trong phòng sinh hờn rỗi, nhưng sinh khí sinh một hồi lâu. Nhếp Cẩn Huyên rồi lại cảm thấy chính mình cách làm thực ấu chỉ, ngay sau đó bắt đầu bình phục tâm tình, tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, Nhếp Cẩn Huyên mới rốt cuộc hơi chút tâm tình tốt một chút, sau đó đứng dậy, đi vào phía trước cửa sổ, cúng duỗi tay đẩy ra cửa sổ nhưng vào lúc này, liền ở bên này Nhếp Cẩn Huyên đẩy ra cửa sổ nháy mắt, liền trực tiếp một đạo nhanh như tia chớp hắc ảnh trong phút chốc lóe tiến vào tức khắc. Nhếp Cẩn Huyên ngây ngẩn cả người, ngay sau đó phản xạ tính quay đầu lại, tiếp theo liền đối với thượng một đôi quen thuộc mà mang cười mắt, nha, đã lâu không thấy, cao lớn dáng người, tràn ngập ánh mặt trời, rồi lại tuấn giật bất phàm mặt người tới, không phải người khác, đúng là phía trước Nhất Cẩn Huyên ở ban đêm kiểm tra thực hư vương phúc thi thể khi, bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lại nháy mắt rời đi cái kia tuổi trẻ nam nhân. Tuổi trẻ nam nhân xuất hiện, làm nhiếp cẩn huyên rất là kinh ngạc, ngốc ngốc đứng ở đương trường, lúc sau qua một hồi lâu, Nhiếp cẩn huyên mới hồi phục tinh thần lại sao ngươi lại tới đây, không thể nói là sợ hãi, nhưng đối với trước mắt cái này tới vô ảnh, đi vô tung thần bí nam nhân, Nhiếp cẩn huyên trong lòng nhiều ít vẫn là mang theo một tia đề phòng, có thể nghe ngôn, kia tuổi trẻ nam nhân lại là trước sau như một sáng lạng cười ha hà. Lại đây nhìn xem thần vương phi, như thế nào, thần vương phi không chào đón, nếu ngươi là ở ban ngày, hơn nữa từ đại môn đi vào tới, nói vậy ta sẽ thực hoan nghênh, trắng kia tuổi trẻ nam nhân liếc mắt một cái, theo sau nhiếp cẩn huyên xoay người ngồi vào bên cạnh ghế trên, sau đó ngẩn, đầu lại lần nữa đem tầm mắt dừng ở trước mắt tuổi trẻ nam nhân trên người, được rồi, nói đi lần này ngươi tới vương phủ là sự tình gì, tới tìm ta, nhiếp cẩn huyên không phải đồ ngốc. Tuy rằng nàng còn không rõ ràng lắm tuổi trẻ nam nhân chân thật lai lịch, nhưng bởi vì phía trước hiểu biết đến vương phúc thân phận thật sự là hình bộ người sau, nhiếp cẩn huyên liền đã là nhận thấy được, cái này tuổi trẻ nam nhân lần trước tất nhiên cũng là có mục đích mà đến, lúc này đây, lại là như vậy đột nhiên đến thăm, cho nên nhiếp cẩn huyên có thể khẳng định, hắn tất nhiên là không có việc gì không đăng tam bảo điện, mà lúc này... Vừa nghe nhất Cẩn Huyên nói như vậy, tuổi trẻ nam nhân tức khắc lại lần nữa cười, sau đó hai bước đi vào nàng bên cạnh vị trí ngồi xuống, đồng thời câu môi cười nói, "Thần Vương phi quả nhiên thông minh, tại hạ lần này xác thật là tới tìm Vương phi." "Chuyện gì?" Tưởng Thỉnh Vương phi giúp một cái tiểu vội, hỗ trợ, phản xạ, tính lặp lại một chút tuổi trẻ nam nhân nói, theo sau Nhiếp Cẩn Huyên trong đầu nháy mắt tinh quang chợt lóe, "Ngươi muốn cho ta hỗ trợ nghiệm thi?" "Đối." Thần vương phi quả nhiên thông minh, vừa nói liền chung, tại hạ một cái bằng hữu, lần này đụng phải một ít vấn đề, không có biện pháp, cho nên đành phải làm ta lại đây thỉnh vương phi ra tay tương trợ ha ha. thế nào, thần vương phi quả quyết nhiệt tâm, nói vậy hẳn là sẽ giúp tại hạ cái này tiểu vội đi, tuổi trẻ nam nhân, nói gặp may, có thể nghe ngôn, Nhất cẩn huyên ngay sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp lắc lắc đầu, không được. Ách vì cái gì, vốn dĩ mang cười trên mặt, nháy mắt bởi vì nhiếp cẩn huyên cự tuyệt mà kinh ngạc không thôi, theo sau tuổi trẻ nam nhân nhịn không được truy vấn nói, nhưng lúc này, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là lẳng lặng nhìn hắn một cái, sau đó ngữ khí bình thản nói vị công tử này, người ta cũng không quen biết, tuy rằng phía trước gặp qua một mặt, nhưng cũng không thể nói nhận thức, mà trước mắt thời gian đã muộn, sắc trời thấy hắc, công tử lại làm ta hỗ trợ nghiệm thi xin hỏi công tử. Ngươi làm ta như thế nào giúp ngươi nghiệm thi, chẳng lẽ muốn đi ra ngoài, nếu là như vậy có thể, thỉnh công tử đi trước chỉ biết vương gia, nếu vương gia đồng ý, ta lập tức tùy ngươi đi, lại nói, tuy rằng ta chính mình không phải thực để ý, nhưng công tử chớ quên, ta cũng là đường đường chính chính thần vương phi, như thế nào có thể lén ban, đêm tùy một người nam nhân ra phủ, chẳng lẽ công tử muốn bại hoại ta thanh danh không thành, nhiếp cẩn huyên không nhanh không chậm mở miệng, Mà điều điều có ly nói tức khắc đem kia tuổi trẻ nam nhân đổ đến nói, không ra lời, mà nhìn hắn hoảng hốt bộ dáng, nhất cẩn huyên không cấm nhấp môi dưới, sau đó thẳng đứng lên, cho nên đây là ta vì cái gì không thể giúp ngươi nguyên nhân, lại nói, hình bộ còn có mạnh lão tiên sinh cái này đông lăng đệ nhất ngô tác, cho nên công tử, đại nhưng tìm hắn hỗ trợ, cần gì phải một hai phải ta một cái nữ lưu hạng người ra tay tương trợ đâu. Cho nên, nếu công tử minh bạch tại ý tứ, vậy mời trở về đi, tỉnh trong chốc lát nếu như bị ai phát hiện, đã có thể không hảo, dứt lời, Nhiếp cẩn huyên xoay người liền hướng về bàn trang điểm đi đến, mà lúc này, nhìn nàng bóng dáng, kia tuổi trẻ nam nhân lại là không cấm khó xử gãi gãi đầu, ngay sau đó nháy mắt ánh mắt chợt lóe vương phi thật sự không tính toán giúp tại hạ, không phải ta không giúp, là ta không có biện pháp giúp. Hoặc là công tử trực tiếp đi tìm vương gia, vương gia đồng ý nói, ta liền giúp, cũng không quay đầu lại ứng kia tuổi trẻ nam nhân một câu, theo sau nhếp cẩn huyên liền thẳng ngồi xuống trước bàn trang điểm ghế trên, nhưng bên này nhiếp cẩn huyên vừa mới ngồi xuống, liền chỉ nghe phía sau tuổi trẻ nam nhân bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, sau đó giống như lầm bầm lầu bầu nói, ai, thảo đi, nếu vương phi không chịu hỗ trợ, kia tại hạ cũng liền không bắt buộc ai. Bằng không, tại hạ lại hỏi một chút thần vương ra, ít nhất không biết tại hạ thật sự trong hoàng cung chờ hắn hảo đâu, vẫn là ở nơi khác chờ hắn hảo tuổi trẻ nam nhân dương giọng mở miệng, nói chuyện đồng thời, một đôi xinh đẹp mà mang cười đôi mắt lại là, không được nhìn chăm chăm lúc này đưa lưng về phía hắn nhấp cẩn huyên, mà vừa nghe lời này, vốn dĩ cho rằng hắn liền phải rời đi nhấp cẩn huyên lại nháy mắt biểu tình dùng. Mình, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía kia tuổi trẻ nam nhân, người lời này là có ý tứ gì, cái gì hoàng cung không hoàng cung, ta như thế nào nghe không rõ, không rõ, ha ha, nếu vương phi không rõ, vậy quên đi, dù sao vương gia minh bạch là được, nói, tuổi trẻ nam nhân lại là đối với nhiếp cẩn huyên mắt mang thâm ý câu môi cười, sau đó xoay người làm bộ muốn đi thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên. Sau đó tiến lên lập tức ngăn ở kia, tuổi trẻ nam nhân trước người đứng lại, ngươi đến tột cùng biết cái gì, chẳng lẽ tối hôm qua chuyện này, người nam nhân này đều thấy được, vẫn là nói, chẳng lẽ người nam nhân này vẫn luôn ở theo dõi ân phượng trạm, nhưng nếu là như thế này, chẳng lẽ ân phượng trạm không có phát hiện sao, hơn nữa, càng mấu chốt chính là, người nam nhân này đến tột cùng biết nhiều ít, nhìn chầm chầm trước mắt tuổi trẻ nam nhân. Nhếp cẩn huyên không khỏi ở trong lòng nghĩ, mà thấy nhếp cẩn, huyên như thế nghiêm túc, kia tuổi trẻ nam nhân lại cười đến càng thêm sáng lạn. ha ha, cái gì, vương phi muốn cho tại hạ biết cái gì, ngươi uy hiếp, đây là rõ ràng uy hiếp. nhưng trước mắt nhếp cẩn huyên xem thấu tuổi trẻ nam nhân dụng ý, ngay sau đó không khỏi hai tròng mắt chợt tắt muốn cho ta hỗ trợ, có thể, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, ha ha, hảo thuyết hảo thuyết chỉ cần vương phi chịu hỗ trợ tại hạ liền cái gì cũng không phát hiện, cái gì cũng không nghe thấy, quân tử nhất ngôn, khoái mã một tiên, hảo, ta đây giúp ngươi, ha ha, vương phi sảng khoái, kia vương phi, chúng ta liền đi thôi, nói, theo sau còn không đợi nhiếp cẩn huyên phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy kia tuổi trẻ nam nhân một phen ôm lấy nhiếp cẩn huyên eo, sau đó nháy mắt thân hình trượt lóe, thân là một cái hiện đại người. Nhếp Cẩn Huyên lần đầu tiên cảm nhận được trong truyền thuyết vượt nóc băng tường, nhưng trên thực tế, như vậy thể nghiệm, Nhếp Cẩn Huyên cũng không cảm thấy như thế nào hảo, thế cho nên dọc theo đường đi, Nhếp Cẩn Huyên phế đi thật lớn kính nhi, mới khiến cho chính mình không cần thét trói tai ra tiếng, mà lúc sau cũng không biết qua bao lâu, Nhếp Cẩn Huyên mới ẩn ẩn cảm thấy chính mình chân ai đến địa, ngay sau đó mở to mắt, lại đối thượng kia tuổi trẻ nam nhân mang cười hai tròng mắt ha ha. Vương Phi, chúng ta tới rồi, giờ này khắc này, nếu khả năng, nhiếp cẩn, huyên thật giống duỗi tay tàu trước mắt cái này, luôn là cười đến có thể so với Xuân Phong Nam Nhân một cái bàn tay, nhưng nhiếp cẩn huyên rốt cuộc sẽ không như vậy xúc động, cho nên ở cưỡng chế trong lòng hoang khí sau, nhiếp cẩn huyên liền hơi hơi bình phục tâm tình, sau đó tả hữu nhìn nhìn đã có thể đang xem, đến chung quanh một ít cảnh vật nháy mắt, nhiếp cẩn huyên lại không khỏi ngây ngẩn cả người nguyên lai like chỉ thấy. Lúc này nhếp cẩn huyên thế nhưng ở một cái từ phía đều, không có cửa sổ trong phòng, cho nên cùng với nói là phòng, đến không bằng nói là một cái hầm ngầm, một phiến đơn giản cửa phòng, thế nhưng vẫn là thiết, góc phóng một chương đơn sơ bản gỗ, trên bàn một chiếc đèn hỏa, nhảy động quỷ dị quang, tức khắc, cái này làm cho nhếp cẩn huyên trong lòng, không lý do cảm thấy một tia khủng hoảng, mà phảng phất nhìn ra nhiếp cẩn huyên có chút bất an kia tuổi trẻ nam nhân ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, sau đó liên thanh giải thích nói, Vương Phi chớ hoảng sợ, nơi này là nhà giam không giả, bất quá là hình bộ nhà giam, cho nên Vương Phi đại nhưng không cần sợ hãi, hình bộ, ha ha, đúng vậy, bằng không Vương Phi cho rằng tại hạ sẽ mang Vương Phi đi nơi nào, nghiệm thi sao, đương nhiên là muốn ở hình bộ nơi này, bằng không, còn có ai để ý một cái người chết đến tột cùng là chết như thế nào. Tuổi trẻ nam nhân nói đảo cung có lý, cho nên nhất cẩn huyên tức khắc khôi phục ngày xưa bình tinh ân, công tử, nói đảo cung có lý, bất quá, nơi này một không có thi thể, mà không có công cụ, công tử làm ta như thế nào nghiệm thi, ha hả vương phi đừng vội, tại hạ mang vương phi tới nơi này, chỉ là muốn cho vương phi thấy một người, rốt cuộc lần đầu tiên gặp mặt, bên cạnh liền đặt ở một cái thi thể, kia đối vương phi chính là quá mức thất lễ đi, ách kia đến không có việc gì, bất quá, không biết công tử muốn cho ta thấy, Nhếp Cẩn Huyên có chút tò mò đối phương đến tột cùng là, ai, nhưng lúc này, còn không đợi Nhếp Cẩn Huyên đem nói cho hết lời, liền chỉ thấy, trong phòng kia phiến duy nhất cửa sắt bỗng nhiên bị người từ bên ngoài kéo ra, tiếp theo liền chỉ thấy một vị năm gần đây, nhẹ nam nhân càng thêm cao lớn nam nhân đi đến, đồng dạng cũng là hơn 20 tuổi tuổi tác, làn da ngắm đen hiển nhiên, Người đến là một cái hồn nhiên lộ ra con người rắn giỏi khí chất nam nhân, cao lớn dáng người đứng ở cửa, có thể đem kia không lớn cửa sắt đổ đến, kín mịn, đến nỗi kia nam nhân ngũ quan, đến không thể nói có bao nhiêu tinh xảo, nhưng kia cương ngạnh đường cong, góc cạnh rõ ràng mặt, lại vô hình trung bằng thêm một mặt mãnh liệt khí thế, làm người không cấm chun bước, mà lúc này, kia nam nhân vừa vào cửa, liền thẳng đem tầm mắt rừng ở nhiếp cẩn huyên trên người không chút nào che giấu trên dưới đơn giản đem Nhếp Cẩn Huyên đánh giá một phen sau, ngay sau đó mấy cái đi nhanh đi vào Nhếp Cẩn Huyên trước người tại hạ mặc. Ngọc Giác, lần này làm phiền thần vương phi tiến đến hỗ trợ, con thỉnh thần vương phi nhiều hơn thứ lỗi. Nam nhân nói lời nói trả thù là khách khí, hơi tục tầng tiếng nói nhưng thật ra cùng hắn khí chất thực phối hợp. Mà lúc này, vừa nghe tên của hắn, Nhếp Cẩn Huyên lại tức khắc sừng sốt. Ngay sau đó không cấm hơi hơi nhíu mày mặc ngọc giác, tên này ta như thế nào ở nơi nào nghe được quá, đúng rồi, phía trước ân phượng trạm đã từng đề qua một lần, nhớ rõ lúc ấy hắn là đối. Mạnh hiền nói nháy mắt, nhếp cẩn huyên trong đầu không khỏi nhớ tới tên này ngọn nguồn, ngay sau đó đột nhiên xoay người, sau đó đối với trước mắt mặc ngọc giác hơi hơi điểm phía dưới, không quan trọng, nêu tới, vậy thỉnh mặc công tử dẫn đường đi, hảo, thần vương phi tùy tại hạ tới. Mạc Ngọc Giác cũng là một cái trực tiếp nam nhân, nghe Nhất Cẩn Huyên nói như vậy, tự nhiên không có hai lời, ngay sau đó liền mang theo Nhất Cẩn Huyên ra phòng, sau đó rẽ trái rẽ phải đi, vào một cái khác cùng vừa mới đại thể đồng dạng phòng, chẳng qua, lần này phòng so phía trước cái kia lớn hơn rất nhiều, mà vừa vào cửa, Nhất Cẩn Huyên liền nhìn đến trong phòng gian mộc án tử thượng, che một khối to vải bố trắng, thấy vậy tình hình, Nhất Cẩn Huyên tức khắc liền minh bạch. Mà lúc này, ở phòng góc, đã là điều đã chuẩn bị tốt nghiệm thi sử dụng công cụ, cho nên, theo sau nhếp cẩn huyên cũng không nhiều lắm lời nói, thẳng đi qua lưu loát chồng lên bao tay, tiếp theo xoay người đi vào kia Mộc án tử trước tiếp theo, Nhiếp cẩn huyên duỗi tay một tay đem kia khối vải bồ trắng sốc lên, nháy mắt tam cụ đã sắp bắt đầu hư thối thi thể tức khắc hiện ra ở nhếp cẩn huyên, trước mặt, lúc này, mặc ngọc giác cùng kia tuổi trẻ nam tử. Cũng một trước một sau đi tới mộc án tử trước, sau đó liền chỉ nghe mặc ngọc giác thấp giọng nói này tam cổ thi thể là, ngoài thành mười dặm riêu ra thôn vùng ngoại ô rừng cây nhỏ phát hiện, nhân dung mạo bị hủy, cho nên còn vô pháp phân rõ thân phận, hơn nữa tử vong thời gian không rõ, vốn dĩ hình bộ là có ngộ tác, nhưng kỹ thuật tốt nhất mạnh tiên sinh mấy ngày gần đây nhiễm phong hàn, cho nên vẫn luôn tu dưỡng ở nhà, mà trước mắt xác chết càng lúc thối dữa. Rơi vào đường cung đành phải tìm thần vương phi tiến đến hỗ trợ, mặc ngọc giác đơn giản đem chân tướng nói một chút, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên thề mới biết các loại nguyên do, ngay sau đó tỏ vẻ lý giải gật đầu, tiếp theo, liền trực tiếp cúi đầu bắt đầu kiểm tra thực hư thi thể, nhiếp cẩn huyên tra nghiêm túc, mà đợi đem ba người trên người đồ vật toàn bộ xem xét một lần lúc sau, liền trực tiếp rỗi tay bắt đầu đem, nhất bên trái kia cổ thi thể quần áo lột xuống dưới nháy mắt, một cổ tanh tuổi tức khắc ở trong phòng tòa khắp mở miệng, mà nhiếp cẩn huyên lại như cũ mặt không đổi sắc, theo sau dùng dính dấm khăn vải đem thi thể rửa sạch một bên lúc sau, tiện lợi chàng bắt đầu nghiệm thi, nghĩ đến, nhiếp cẩn huyên cũng là vì mau chóng đem thi thể nghiệm xong, cho nên trong quá trình nhiếp cẩn huyên không có nhiều lời một câu, mà nhìn nàng kia vội lục lại dị thường lưu loát động tác, đứng ở mộc án tử bên kia mặc ngọc giác tức khắc kinh ngạc không thôi. Mà đứng ở mặc ngọc giác bên cạnh tuổi trẻ nam nhân, thấy hắn như thế, lại không khỏi đắc y gợi lên môi, thời gian ở một phân một giây quá khứ, mà chờ tới rồi không biết qua bao lâu, đã nhếp cẩn huyên đem cuối cùng. Một khối đã là kiểm tra thực hư quá thi thể sửa sang lại hảo, cũng đắp lên vải bố trắng, lúc này nhếp cẩn huyên mới mệt mỏi duỗi hạ eo, sau đó thẳng đem trên tay mang ra dê bao tay cởi phòng tới một bên, ba gã người chết tử vong thời gian đại khái là ở ba ngày trước. Tử vong nguyên nhân là thạch tín trúng độc mà chết, tuổi đại khái ở 25 đến 30 tuổi chi gian, là bị người sau khi chết bỏ thi, đồng thời, ba gã người chết ngón tay đều không rõ ràng tay kén, khớp, xương so giống nhau nam nhân muốn nhỏ bé một ít, cho nên ba gã người chết đều là ngày thường không thử lao động người, hoặc là nói, này ba người rất có thể là nhà có tiền công tử. Nhếp cẩn huyên bình tĩnh nói, mà nói tới đây, lại là hơi hơi dừng một chút, chuyển mắt lại lần nữa nhìn mắt kia tam cụ đã là bịt kín vải bố trắng thi thể, ngay sau đó nhếp cẩn huyên lại lần nữa đem tầm mắt dừng ở mặc ngọc giác trên người, hơn nữa, vừa mới ta ở trong đó một người trên người phát, hiện một quả xúc sắc, cho nên, nếu mặc công tử muốn điều tra nói, không ngại trước từ trong kinh thành một ít sòng bạc cha khởi. Đồng thời phái người đến trong thành một ít gia cảnh giàu có nhân ra cha tìm một chút, nhìn xem nhà ai có yêu thích lưu luyến sòng bạc, hơn nữa đã ba ngày không có về nhà thiếu gia nói vậy sẽ có một ít manh mối, mà một khi xác định người chết thân phận, kia cha tìm hung phạm liền dễ dàng, rốt cuộc có thể đem ba người đồng thời ước ra tới, cũng hạ, độc người, cũng sẽ không là người xa lạ, nhấp cẩn huyên lưu loát đem đáp ản nói ra, theo sau cũng không đợi mặc ngọc giác nói chuyện liên trực tiếp làm tuổi trẻ nam nhân đưa chính mình trở về, thấy vậy tình hình, mặc ngọc giác tự nhiên không hảo ngăn trở, chân thành nói lời cảm tạ sau, liền trực tiếp làm tuổi trẻ nam nhân đưa nhiếp cẩn huyên về tới thần vương phủ, mà chờ tuổi trẻ nam nhân mang theo nhiếp cẩn huyên trở lại thần vương phủ thời điểm, lại đã là sắp giờ thìn. Theo sau nhiếp cẩn huyên cũng bất hòa kia tuổi trẻ nam nhân vô nghĩa, trực tiếp đuổi rồi hắn sau, liền xoay người trở về phòng. Đã có thể ở Nhiếp Cẩn huyên đẩy cửa đi vào phòng nháy mắt, lại chỉ nghe một đạo quen thuộc thanh âm tức khắc truyền tới, "Ngươi đi đâu nhi?" Duỗi tay không thấy năm ngón tay trong phòng, đen nhánh dọa người, nhưng lúc này giờ phút này càng làm cho Nhiếp Cẩn huyên, kinh sợ lại là kia trong phòng bỗng nhiên chuyển đến chất vấn thanh thanh âm kia trầm, thấp dọa người, hung ác nham hiểm dọa người, đồng thời cũng nguy hiểm dọa người, cho nên lúc này vừa mới đi vào phòng Nhiếp Cẩn huyên đột nhiên cả người run lên. Nhưng theo sau vẫn là cưỡng chế trong lòng khẩn trương, nhấp môi ứng tiếng nói không đi nơi nào, chỉ là tùy tiện đi một chút, nói, nhấp cẩn huyên liền giống như tùy ý xoay người hướng bàn trang điểm phương hướng đi, tiếp theo sở soạn trưởng khởi bàn trang điểm thượng đèn, nháy mắt, nhảy động ánh nên xua tan hắc, ám, mà cũng đúng lúc này, nhấp cẩn huyên mới đột nhiên phát hiện ngồi ở phòng góc ân phượng trạm, hắn liền như vậy lặng lặng ngồi. Nhưng một đôi khiếp người mà âm trầm mắt, lại gắt gao nhìn chầm chầm nhiếp cẩn huyên, nháy mắt, nhiếp cẩn huyên trong lòng lại là đột nhiên run lên, nhưng theo sau vẫn là cường tự chấn định đưa lưng về phía ân phượng chạm, ngồi xuống nhưng bên này nhiếp cẩn huyên vừa mới mới vừa ngồi xuống, liền chỉ thấy ân phượng chạm nháy mắt mày kiếm một trọn, đi một chút, đến chạy đi đâu đi, trời tối, ta đã quên, nếu đã quên, như thế nào còn nhớ rõ trở về, dù sao chính là đã trở lại. Khẩn trương tâm tình càng lúc bình tĩnh, theo sáu nhếp cẩn huyên, duỗi tay đối với gương đồng đem trên đầu châm cài đồ trang sức bắt lấy tới phóng hảo, cho nên, hiện tại ta muốn nghỉ ngơi, nếu ngươi là tưởng chất vấn ta, vậy mời trở về đi, biên sửa sang lại thuận xuống dưới tóc dài, nhếp cẩn huyên biên nhẹ nhàng bâng cua nói, dứt lời, ngay, sau đó đứng lên hướng bình phong sau giường đi đến lăn lộn một buổi tối. Ở hình bộ thức đêm nghiệm thi, lúc này nhếp cẩn huyên cũng thật là mệt mỏi, nhưng theo sau nhếp cẩn huyên vừa mới mới vừa đi hai bước, lại chỉ thấy nguyên bản ngồi ở ghế trên ân phượng chạm đột nhiên đứng lên, ngay sau đó tiến lên chảo một cái đã bắt được nhiếp cẩn huyên thủ đoạn, Nhiếp cẩn huyên, bổn vương hỏi lại ngươi một lần, ngươi đến tột cùng đi đâu vậy, ân phượng chạm thấp giọng mở miệng, lạnh lùng tiếng nói trung lộ ra rõ ràng phẫn nộ. Một đôi thâm thúy mắt lúc này càng là gắt gao nhìn chằm chầm trước mắt Nhức Cẩn Huyên, nháy mắt cũng không nháy mắt, mà lúc này, thuận tiện bị ân phượng chạm bắt lấy, nhất Cẩn Huyên chỉ cảm thấy chính mình thủ đoạn đều mau bị trước mắt nam nhân bóp nát, ngay sau đó không khỏi giấy rụa lên, ân phượng chạm, ngươi làm gì, ngươi, ngươi buông ta ra, buông ra, buông ra, buông ra làm ngươi lại đi ra ngoài đi một chút, bất quá. Lại nói tiếp, vương phi đi một chút thời gian thật đúng là trường, thế nhưng yêu cầu bốn cái canh giờ nhất cẩn huyên không dãy dụa còn hảo, quằn quại ngược lại chọc đến ân phượng chạm tức giận càng sâu, mà ở một câu nhẹ phúng sau, ân phượng chạm càng là dùng sức một xả, đem nhếp cẩn huyên một phen đẩy đến mặt sau bình phong thượng, đồng thời khinh thân đè ép qua đi nhếp cẩn huyên, bổn vương ghét nhất chính là nói dối, cúi người dán ở nhếp cẩn huyên bên tai, ân phượng chạm từng câu từng chữ mở miệng, từ phù nhiệt khí treo chọc nhếp cẩn huyên kia mẫn cảm lỗ tai, nhưng nói ra nói, lại là làm người nháy mặt đáy lòng phát lạnh, nháy mắt, nhất cẩn huyên lại là cả kinh, nhưng vẫn là cường tự ngước mắt đối thượng trước mắt nam nhân mắt ta, ta không biết ngươi đang nói cái gì, à không biết, vậy ngươi nói cho bổn vương, nam nhân kia là ai, cái kia đứa ngươi trở về nam nhân đến tổn cùng là ai, kỳ thật, hôm nay buổi tối ở súc Ngọc, Hiên bởi vì chia thức ăn sự tình, ân phượng chạm lại là thực tức giận, nhưng trở lại quên nguyệt cư lúc sau, ân phượng chạm lại bỗng nhiên nhận thấy được lúc này lửa có kỳ quặc. Rốt cuộc, nhiếp cẩn huyên tuyệt, không phải một cái sẽ cố ý làm chút sự tình tới lấy lòng hắn nữ nhân, liền tính là vì ở hàn lạc tuyết đám người trước mặt diễn trò, cũng sẽ không lựa chọn loại chuyện này, bởi vậy, ở chú ý điểm này sau, ân phượng chạm liền càng thêm cảm thấy, đêm nay nhiếp cẩn huyên. Hành vi rất là quỷ dị, cho nên, theo sau ân phượng trạm ở trong đầu đem phía trước, ở Súc Ngọc Hiên sự tình toàn bộ suy nghĩ một lần lúc sau, cuối cùng phát hiện có khả năng nhất một vấn đề, mà lúc sau ở Cố Hồng nói, cũng vừa lúc xác minh ân phượng trạm sở liệu tưởng không tồi, hôm nay buổi tối ở Súc Ngọc Hiên, nhấp cẩn huyên chỉ là muốn tìm cơ hội nhắc nhở hắn, có chút đồ vật là không thể ăn, tỉ như nói cá hầm cải chua, mà nghĩ thông suốt điểm này sau, ân phượng trạm. Không khỏi cảm thấy tâm tình có chút quái quái, cho nên ở trong phòng nhìn trong chốc lát thư sau, liền trực tiếp lại đây tìm nhếp cẩn huyên, thậm chí rời đi quên nguyệt cư thời điểm, ân phượng chạm còn cố ý cầm kim sang dược, nhưng làm ân phượng Trạm không nghĩ tới chính là, đường hắn đi vào ngưng hương huyển Nhất cẩn huyên trong xương phòng thời điểm, lại phát hiện nàng thế nhưng không ở, cho nên, hắn liền tò mò ngồi xuống chờ, chỉ là ngày nhất đẳng, liền ước chừng làm hắn. Đợi bốn cái canh giờ, hơn nữa, càng làm cho ân phượng chạm kinh ngạc chính là, liền ở nhất cần huyên trở về thời điểm, hắn lại phát hiện cũng không phải nàng một người trở về, mà là bị một cái võ công bất phàm nam nhân mang về tới, thậm chí còn, ngồi ở trong phòng hắn, thế nhưng có thể ẩn ẩn nghe được hai người nói chuyện thanh, cùng với nam nhân kia thỉnh thoảng phát ra cười khẽ thanh, mà càng làm cho ân phượng chạm cảm thấy khó có thể tiếp thu chính là, đương hắn chất vấn. Nàng thời điểm, nàng thế nhưng còn nói dối, cho nên, ân phượng chạm phát hỏa, mạc danh tức giận thiêu đốt hắn kia từ trước đến nay lấy làm tự hào lý trí, mà lúc này, vừa nghe ân phượng chạm nói như vậy, nhiếp cẩn huyên tức khắc cả kinh, ngay sau đó hơi hơi nhấp môi dưới, ân phượng chạm, người muốn nghe lời nói thật, nếu bị phát hiện, nhiếp cẩn huyên cũng không có gì hảo giấu giếm, dù sao nói đến cùng, chính mình làm như vậy cũng không phải vì chính mình. Có thể nghe ngôn ân, phượng chạm lại lạnh lùng cười hảo a bất quá tốt nhất nói chân thật chút, nếu không bổn vương nhưng không như vậy hảo tống cổ, ngươi ân phượng chạm ngữ mang trào phúng, vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên tức khắc bị chọc tức mở to hai mắt nhìn, nhưng theo sau nhiếp cẩn huyên vẫn là hơi hơi bình phục hạ tâm tình, tiếp theo nháy mắt hai tròng mắt một trọn, thẳng tắp đối thượng trước mắt nam nhân kia thâm thúy mà như cú lộ ra tức giận mắt, ta đêm nay đi hình bộ, có người. Tìm ta qua đi hỗ trợ, nói là hỗ trợ nghiệm thi, cho nên vừa mới mới trở về, kỳ thật, đối với hôm nay buổi tối sự tình, Nhiếp Cẩn Huyên cũng không biết muốn từ địa phương nào nói lên, nhưng lúc này, không đợi Nhếp Cẩn Huyên đem nói cho hết lời, ân phượng chạm liền nháy mắt mở miệng đánh gãy nàng, đi hình bộ hỗ trợ nghiệm thi, ngươi cảm thấy lấy cớ này thực hào sao, là không tốt, cho nên nếu là tìm lấy cớ, ta sẽ tìm một cái càng tốt. Biểu tình bất động đem ân phượng chạm, châm chọc phản bác trở về, theo sáu nhiếp cẩn huyên mới có tiếp theo giải thích nói cụ thể tình huống, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, tóm lại chính là nghe nói, mạnh lão tiên sinh gần hai ngày thân thể không khỏe ở nhà tính dưỡng, nhưng hình bộ bên kia lại đụng phải khó giải quyết án tử, cho nên khiến cho ta qua đi hỗ trợ, đến nỗi tới tìm ta nam nhân kia, ta cũng không biết hắn tên gọi là gì. Cho nên ngươi liền đi theo một cái không biết tên nam nhân đi rồi, vừa, nghe nhấp cẩn huyên hợp với đối phương tên cũng không biết, liền đi theo đối phương đi rồi, ân phượng chạm càng thêm cảm thấy hỏa đại, nhưng ân phượng chạm có tính tình, nhấp cẩn huyên cũng là có tính tình, hơn nữa, từ đêm nay trở về bắt đầu, ân phượng chạm nói chuyện liền không có một câu khẩu khí hiền lành. Cho nên, chờ bên này ân phượng Trạm nói âm rơi xuống, nhiếp cẩn huyên tức khắc nhịn không được quát, ân phượng chạm, ngươi nói chuyện có thể hay không không cần như. Vậy tranh chua, ngươi cho rằng ta nhiếp cẩn huyên là người nào, nói cho ngươi, liền tính ta nhiếp cẩn huyên không để bụng ngươi ân phượng chạm cái này trượng phu, nhưng còn biết chính mình là cái gì thân phận, mà nếu không phải, bởi vì ngươi phía trước ban đêm sông vào hoàng cung sự tình bị đối phương phát hiện, cũng lấy này uy hiếp ta. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng hắn đi sao, Nhiếp cẩn huyên khí đôi mắt đều đỏ, mà vốn dĩ cũng là sắc mặt khó coi ân phượng chạm vừa nghe lời. Này, tức khắc ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó lại lần nữa bắt lấy nhiếp cẩn huyên thủ đoạn, ngươi nói cái gì, hắn uy hiếp ngươi, bằng không ngươi nghĩ sao, nhìn trước mắt ân phượng chạm vẻ mặt khiếp sợ, Nhiếp cẩn huyên tâm tình lúc này mới hơi hơi hòa hoãn một ít. Sau đó thừa dịp cái này công phu một phen đẩy ra hắn, nam nhân kia nói, nhìn đến ngươi ngày đó buổi tối đi ban đêm sông vào Hoàng Cung, nhưng khác không có nói cho nên không có biện pháp, ta mới cùng hắn đi, nếu ngươi vẫn là không tin nói, có thể đến hình bộ hỏi mặc ngọc giác, bằng không, nếu ngươi không thể trực tiếp tìm hắn hỏi chuyện nói, cũng có thể làm cố tổng quản lén đến hình bộ cha một chút, liền ở mấy ngày trước. Kinh thành mười dặm ngoại diêu ra thôn vùng ngoại ô phát hiện tam cổ thi thể, mà kia ba người toàn nhân thạch tín trúng độc, theo sau bị người hủy dung vứt xác, ba người xuất thân giàu có và đông đúc, thích đánh bạc, hung thủ rất có thể là đó là ba người kia bằng. Hữu, lúc này đây, nhất cẩn huyên nhưng thật ra nói được kỹ càng tỉ mỉ, nhưng lúc này giờ phút này, ân phượng chạm nào còn có tâm tư đi nghĩ lại kia ba người là chết như thế nào. Mà là đã là đem lực chú ý tập trung đến cái kia nói nhìn, đến hắn ban đêm xông vào hậu cung nam nhân, trên người nói như vậy, mặc ngọc giác nhận thức nam nhân kia, đương nhiên nhận thức, bằng không, vốn là mặc ngọc giác sự tình, nam nhân kia cần gì phải chính mình xuất đầu, hơn nữa, dựa vào ta, xem, nam nhân kia cùng mặc ngọc giác quan hệ không giống bình thường, tuyệt phi giống nhau bạn nhậu, vậy ngươi là như thế nào nhận thức hắn, không thể nói nhận thức. Chỉ là phía trước gặp qua một mặt, nếu điều đã nói đến cái này phần thượng, Nhất Cẩn Huyên cũng không cần phải lại che lấp cái gì, cho nên theo sau, liền đem phía trước chính mình đêm khuya kiểm tra thực hư vương phúc thi thể, sau đó tuổi trẻ nam nhân bỗng nhiên xuất hiện sự tình từ đầu trí cuối nói một lần, mà chờ đem sự tình trải qua, cùng với một ít chi tiết đều giải thích rõ ràng, Nhất Cẩn Huyên lúc này mới hơi hơi hô khẩu khí cho nên a Ta là cảm thấy cái kia tuổi trẻ nam nhân không giống như là người xấu, mà vốn dĩ lúc trước ta còn rất hoài nghi thân phận của hắn, nhưng dựa vào hắn cùng mặc ngọc giác quan hệ tới xem, lúc trước hắn tới xem xét vương phúc thi thể, chủ yếu vẫn là tưởng biết rõ ràng vương phúc nguyên nhân chết đi, rốt cuộc, vương phúc thân phận thật sự là hình bộ người, kia hắn lại đây liền thuận lý thành trương, hơn nữa, chuyện này lúc trước hình bộ làm cũng tương đối đuôi lý. Lên phái tới một cái nằm vùng, cũng không đánh một tiếng tiếp đón, hiện tại xảy ra chuyện nhi, hình bộ người, hoặc là nói là cái kia mặc ngọc giác tự nhiên cũng không hảo trực tiếp lại đây, tới cửa dò hỏi. Nhếp cẩn huyên nhưng thật ra cấp cái kia tuổi trẻ nam nhân cùng với mặc ngọc giác, tìm được một cái hảo lý do, nhưng đang nghe đến nhếp cẩn huyên. Nói sau, ân phượng chạm lại là nhíu mày ân phượng chạm không nói, trong phòng tức khắc trở nên an tĩnh dị thường. Thấy hắn như thế, nhiếp Cẩn Huyên cũng biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, ngay sau đó thấp giọng nói nam nhân kia cũng liền hơn hai mươi tuổi, so ngươi hơi chút lùn một chút, đại khái như vậy cao, lớn lên man không tồi, còn luôn là cười dù sao cùng ngươi chính tương phản, mãn thảo hỉ. nhiếp Cẩn Huyên nói tuyệt đối là lời nói thật, đáng tiếc này có chút thời. Điểm, lời nói thật nghe tới lại tổng không phải như vậy dễ nghe, cho nên bên này nhiếp Cẩn Huyên nói âm vừa ra. Liền chỉ thấy nguyên bản liễm mắt suy nghĩ sâu xa ân phượng chạm, đột nhiên ngẩn đầu chừng nàng liếc mắt một cái tức khắc, nhiếp cẩn huyên không hé răng, nhưng nhìn theo sau ân phượng chạm lại ở nơi đó liễm mắt không nói lời nào, nhiếp cẩn huyên cũng lại lười đến phản ứng hắn, ngay sau đó liền trực tiếp xoay người phải đi nhưng bên này nhiếp cẩn huyên còn không, có cất bước, khóe mắt dư quang liền thoáng nhìn bên cạnh trên bàn phóng một cái đồ vật, tiếp theo đi qua đi vừa thấy. Lại phát hiện nguyên lai lại là một bộ kim sang dược, ân phượng chạm, ngươi hơn phân nửa đêm chờ ta bốn cái giờ, nguyên lai liền vì làm ta giúp ngươi đổi dược. nhiếp cẩn huyên cảm thấy thực không thể tưởng tượng, mà nghe vậy, vốn dĩ đang nghĩ sự tình ân phượng chạm không khỏi sửng sốt, theo nhếp cẩn huyên tầm mắt nhìn mắt kia kim sang dược, tiếp theo ân. Phượng chạm tức khắc cảm thấy nhấp môi dưới, sau đó xoay người làm được bên cạnh ghế dài thượng, đổi dược. Nhếp cẩn huyên có đôi khi thiệt tình cảm thấy, ân phượng trạng chính là một cái tâm trí còn không có thành thục tiểu hài tử, tuy rằng hắn dài quá một chương thành thục mà mị hoặc chúng sinh mặt, nhưng lại như cũ thay đổi không được kia ấu chí tâm tư, tỉ như nói, âm trầm, dễ giận, tính trẻ con cho nên, cuối cùng nhếp cẩn huyên vì, hắn tổng kết một cái từ, muộn tao, mà so với trước một ngày buổi tối ở trong hoàng cung đấu trí đấu dũng, khẩn trương dị thường. Hôm nay buổi tối lại đồng dạng làm nhiếp Cẩn Huyên cảm nhận được cái gì kiêu kiệt sức, nhưng dù vậy, nhiếp Cẩn Huyên tuy rằng ngoài miệng nhịn không được nhắc mãi, nhưng lúc sau vẫn là giúp ân Phượng chạm đem trên đùi dược thay đổi, bất quá lúc sau một đồi hảo dược, nhiếp Cẩn Huyên liền trực tiếp bò đến ghế dài thượng ngủ rồi, hợp với sau lại ân. Phượng chạm cái gì đi, nàng cũng không biết, mà chờ nhiếp Cẩn Huyên lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, cũng đã là giữa trưa, hôm nay thời tiết như cũ thực hảo. Tuy rằng nhiếp cẩn huyên thẳng đến giữa chưa mới rời giường, nhưng ngoan ngoan tiểu tú, lại cái gì cũng chưa nói cái gì cũng không hỏi, an tĩnh giúp đỡ nhiếp cẩn huyên rửa mặt chải đầu trang điểm, sau đó bố trí cơm chưa, bất quá, theo sau chờ tiểu tú bên này mới vừa đem cơm chưa chuẩn bị tốt, lại chỉ thấy một cái ngoài, ý muốn người đi đến, mà người này thế nhưng chính là ngô thẩm, mà lúc này vừa thấy ngô thẩm tới, ngồi ở bàn ăn bên nhiếp cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt. Nhưng theo sau liền hơi hơi mỉm cười hỏi, ngô thẩm hôm nay như thế nào có rảnh tới, có chuyện gì như sao, Nhiếp cẩn huyên hỏi đi thẳng vào vấn đề, nghe vậy, đã là đi vào môn ngô thẩm tức khắc dưới chân một đốn, ngay sau đó vài bước đi vào nhiếp cẩn huyên trước mặt, vương phi, hôm nay lão nô lại đây, là cho ngài bồi tội tới. Nga, bồi tội, ngô thẩm trả lời nhưng thật ra cực kỳ ngay thẳng. Nhưng vừa nghe là bồi tội, nhiếp cẩn huyên lại có chút ngoài ý muốn chọn hạ mi, không biết ngô thẩm tội gì chỉ có, ngạch lão nô là vì phía trước mạo phạm vương phi chuyện này, tới cấp vương phi ngài bồi tội, nói, ngô thẩm càng là tiến lên một bước, sau đó thình thịch một tiếng quỳ tới rồi nhiếp cẩn huyên trước mặt vương phi, lão nô lúc trước hôn mê đầu, đã quên chính mình thân phận, cho nên mới sẽ, mạo phạm vương phi phạm phải đại sai. Mà trải qua mấy ngày này tư quá, lão nô đã là bừng tỉnh đại ngộ bởi vậy, có lẽ hiện tại Vương Phi như cũ ghi hận lão nô, nhưng lão nô vẫn là muốn lại đây cùng Vương Phi bồi cái sai. Ngô thẩm nói chuyện rất là chân thành, nghe vậy nhiếp cẩn huyên không khỏi ôn hòa cười, ngô thẩm này nói chính là nơi nào lời nói. Ngô thẩm năm đó ở trong cung chiều cố Vương gia, hiện giờ tại đây trong Vương Phủ, có thể gánh được với cùng Vương gia chi kỷ. Tín nhiệm, nói vậy trừ bỏ cố tổng quản chính là ngô thẩm ngài, thậm chí này có đôi khi a hợp với ta đều so ra kém ngô thẩm ngài ở vương gia trong lòng địa vị đâu, đến nỗi phía trước sự tình, kỳ thật lúc ấy cũng là ta nhất thời tức giận, rốt cuộc lúc trước trong phủ gia án mạng, ta cũng là vừa mới tẩy thoát hiểm nghi, liền ở cái này mâu chốt nhi thượng, lại là gặp phải chuyện này, cho nên đối với ngô thẩm xử phạt cũng không tránh khỏi trọng chút ai, bất quá hiện tại sự. Tình cũng đã qua đi, vương gia càng là trong lén lút không thiếu bởi vì chuyện này oán trách ta, cho nên nên bồi tội kỳ thật hẳn là ta mới đối. Nghị luận lời nói dễ nghe, nhất cẩn huyên tự nhiên cũng sẽ không dừng ở mặt sau, mà vừa nghe nhất cẩn huyên như thế hiền lành, ngô thẩm tự nhiên cũng rất là cao hứng, bất quá, ngô thẩm cũng là cái có nhãn lực, nhìn bên này đồ ăn đều chuẩn bị tốt, tự nhiên minh bạch là chuyện như thế nào, cho nên lúc sau ngô thẩm cũng là đơn giản. Cùng nhếp cẩn huyên lại là nói hai câu sau, liền rời đi, mà chờ bên này ngô thẩm vừa đi, tiểu tú lại là một bên phân phó hạ nhân đem đồ ăn một lần nữa nhiệt một chút, sau đó một bên thấp giọng đối với Nhiếp cẩn huyên nói, vương phi, ngài nói này ngô thẩm hôm nay rốt cuộc là làm gì tới, nô tỳ thấy thế nào như vậy kỳ quái đâu, có thể làm gì, ngươi không đều thấy được sao, hướng vương phi ngài kỳ hảo sao. Nhưng ngô thẩm vừa mới đều không có nói làm vương phi giúp đỡ tử súc. Ngọc Hiên ra tới, sau đó một lần nữa đương hậu viện nhi quản sự chuyện này, kia ngô thẩm còn phải hướng vương phi kỳ hảo cái gì. Tiểu tú tuy rằng nhát gan, nhưng có đôi khi tâm tư lại rất là nhạy bén, mà cuối cùng lời nói càng là nhất trâm kiến huyết. Tuy là nhiếp cẩn huyên cũng tức khắc bị nàng chọc cười, nhưng theo sau nhiếp cẩn huyên lại là tươi cười chợt tắt, dương mắt nhìn hạ ngoài cửa sổ. Sau đó nhàn nhạt nói một câu bởi vì ngô thẩm biết, cái gì gọi tới ngày phương, trường, nói, nhếp cẩn huyên ngẩn đầu nhìn tiểu tú liếc mắt một cái, sau đó liền lại đem tầm mắt rơi xuống phía bên ngoài cửa sổ, mà lúc này, vừa nghe nhếp cẩn huyên nói như vậy, tiểu tú không cấm có chút mê hoặc chớp chớp mắt, tiếp theo liền đi xuống bận rộn hỗ trợ đi bởi vậy, đã là rời đi tiểu tú, lại là không có nhìn đến, liền ở nàng ra khỏi phòng nháy mắt. Nhếp cẩn huyên nguyên bản bình tĩnh đáy mặt nháy mắt xẹt qua một mạt, như suy tư gì ngô thẩm rời đi sau, ngưng hương Uyển nhưng thật ra an tĩnh không ít, mà ăn qua cơm trưa, nhếp cẩn huyên làm tiểu tú cho nàng tìm quyển sách, tiếp theo nhếp cẩn huyên liền hoa ở trong phòng bắt đầu đọc sách, như vậy nhật tử cũng coi như là thanh nhàn, làm hợp với mệt mỏi hai ngày nhếp cẩn huyên khó được hào hảo nghỉ ngơi một chút, mà theo thời gian một chút quá khứ. Đảo mắt công phu, liền đã là đang lúc hoàng hôn, mà nhìn Nhất Cẩn Huyên ở trong phòng hoa một cái buổi chiều, tiểu tú không cấm, tiến lên khuyên nhủ vương phi, ngài đều nhìn một cái buổi chiều, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, tiểu tú có chút lo lắng, nhưng lúc này chính đắm chìm ở trong sách Nhất Cẩn Huyên lại chỉ là vẫy vẫy tay, sau đó ngẩng đầu đối với tiểu tú hơi hơi mỉm cười, nhưng liền ở lúc sau Nhất Cẩn Huyên muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm lại chỉ nghe phòng ngoại chuyện tới một đạo tiểu nha hoàn thông dân âm khởi bẩm vương phi phủ ngoại có vị công tử muốn thấy ngài tiểu nha hoàn thanh âm lộ ra chút tính trẻ con có thể nghe ngôn nhất cẩn huyên lại ngây ngẩn cả người lúc này bên cạnh tiểu tú vội vàng mở miệng truy vấn nói xin hỏi là vị nào cái này nô tỳ không biết kia công tử chỉ nói họ mặc xuyên qua mà đến nhất cẩn huyên ở thế giới này nhận thức người phi thường hữu hạn Mà ở này đó hữu hạn người trung họ, mặc, nhiếp cẩn huyên chỉ nhận thức một người, mà theo sau, đương nhiếp cẩn huyên mang theo tiểu tú đi vào vương phủ trước đường thời. Điểm, cũng xác định nhiếp cẩn huyên phỏng đoán không có sai, cái này tới tim nàng người đúng là hình bộ mặc ngọc giác, cho nên, đang xem đến mặc ngọc giác sau, nhiếp cẩn huyên đáy mắt tức khắc xẻ qua hiểu rõ, mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên tới. Mặc Ngọc Giác cũng là thẳng đứng lên, sau đó tiến lên nói, gặp qua Vương Phi, tại hạ lúc này tiến đến quý phủ quấy dày, quấy nhiễu chỗ còn thỉnh Vương Phi nhiều hơn thư lỗi. Mặc Ngọc Giác tuy rằng bề ngoài lãnh ngạnh cương trực, nhưng đối nhấp cẩn huyên nhưng thật ra thập phần khách khí, cho nên, vừa nghe lời này, nhấp cẩn huyên tức khắc ôn hòa hơi hơi mỉm cười, Mặc Công Tử nói quá lời tiểu tú, thượng trà, là, đem Mặc Ngọc Giác thỉnh đến bên trong ngồi xuống. Sau đó nhiếp cẩn huyên liền phân phó tiểu tú đi xuống bưng trà, mà chờ tiểu tú vừa đi, lúc này nhiếp cẩn huyên mới hơi hơi biểu tình dùng mình, mặc công tử có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, tối hôm qua sự tình, người trong phủ còn không, biết, cho nên còn thỉnh mặc công tử không cần lộ ra mới là, nghĩ đến, nhiếp cẩn huyên làm tiểu tú đi xuống châm trà, bất quá cũng chỉ là tưởng chi khai nàng, tuy rằng nàng là chính mình bên người cung nữ. Nhưng ở nhất Cẩn Huyên xem ra, tối hôm qua chuyện này trừ bỏ ân phượng trạng, nàng nhưng không muốn cho trong phủ người thứ hai biết nói, mà đang ở hình bộ, đảm nhiệm chức vụ mặc ngọc giác lại há là đồ óc đơn giản người, cho nên vừa nghe Nhếp Cẩn Huyên nói như vậy, tức khắc liền minh bạch, thì ra là thế, Vương Phi yên tâm, nếu Vương Phi như thế phân phó, tại hạ tự nhiên sẽ không khó xử Vương Phi, mà ở hạ hôm nay cô ý tiến đến. Kỳ thật đệ nhất là tưởng cảng tạ vương phi đêm qua ra tay hỗ trợ, đệ nhị cũng là nghĩ đến nói cho vương phi một tiếng, cái kia hạ độc hung thủ đã bắt được. Mặc ngọc giác đè thấp hơi tục tầng tiếng nói nói, dứt lời ngay sau đó đối với nhiếp cẩn huyên hơi hơi mỉm cười nhìn ra được, mặc ngọc giác cũng không phải một cái. Thường xuyên cười người, cho nên, hắn như vậy cười, không biết vì sao, ở nhiếp cẩn huyên xem ra thế nhưng hơi hiện có chút không khỏe cả, bất quá giờ này khác nay Nghe mặc Ngọc giang nói như vậy, Nhiếp cẩn huyên lại không khỏi cả kinh, bắt được, từ tối hôm quang nghiệm thi kết thúc đến bây giờ, còn bất quá một ngày công phu, hắn thế nhưng đem hung thủ bắt được. Tuy rằng lúc ấy nàng có kiến nhị hắn một ít truy tra phương pháp, nhưng dù vậy, bất quá một ngày thời gian liền, bắt được hung phạm, lại vẫn là làm nhếp cẩn huyên khiếp sợ không thôi, là, tại hạ là dựa theo vương phi đề nghị, thiên sáng người khiến cho người đến trong thành điều tra. Kết quả không ra buổi sáng liền xác nhận kia ba gã người chết thân phận, tiến tới biết được, ở ba ngày trước có người nhìn đến kia ba gã người chết cùng một cái khác bằng hữu, ở bên nhau, ngay sau đó buổi chiều ở thành đông một cái sòng bạc đem kia hung thủ đương trường bắt được. Mặc Ngọc Giác đơn giản đem, sự tình trải qua nói một chút, mà lúc này, đi xuống châm trà tiểu tú đi đến, thấy vậy tình hình, Mặc Ngọc Giác tức khắc đình chỉ đề tài, sau đó biểu tình dùng mình đứng lên tóm lại. Tại hạ đa tạ vương phi đại nghĩa hỗ trợ, hôm nay canh giờ đã muộn, tại hạ liền không quấy giày vương phi, cáo từ, mặc ngọc giác sảng khoái nhanh nhẹn, dứt lời, xoay người liền phải rời khỏi, thấy hắn như thế, nhiếp cẩn huyên tự nhiên sẽ không nói cái gì, rốt cuộc mặc ngọc giác bỗng nhiên đến, thăm, nhiếp cẩn huyên tuy rằng có thể không cần cùng ân phượng chạm giải thích, nhưng nếu hậu viện nhi kia mấy người phụ nhân hỏi tới lời nói, xác thật không hảo tìm lý do thoái thác. Cho nên, theo sau Nhiếp cẩn huyên cũng là đứng lên, sau đó đối với mặc ngọc giác gật gật đầu, nhưng theo sau liền ở mặc ngọc giác xoay người phải đi nháy mắt, lại bỗng nhiên bị người gọi lại từ từ, quen thuộc tiếng nói, trầm thấp ngữ điệu, thanh lạc, liền chỉ thấy ân phượng trạng thẳng từ bên, ngoài trong viện đi đến, Nhiếp cẩn huyên không nghĩ tới, ân phượng trạng thế nhưng sẽ ở ngay lúc này xuất hiện, mà theo sau, liền ở nhếp cẩn huyên ngây người công phu liên chỉ thấy ân phượng chạm đã bước đi tiến vào mặc thị vệ nêu tới, làm sao cần đi vội vã, đi vào mặc ngọc giác trước người, ân phượng chạm biểu tình bất động mở miệng, nhưng nói chuyện đồng thời, ân phượng chạm lại là không cấm chuyển mắt liếc mắt bên cạnh nhiếp cẩn huyên, sau đó mới lại đem tầm mắt trở, xuống đến trước mắt mặc ngọc giác trên người trong lúc nhất thời, to như vậy trước đường an tĩnh dị thường, đồng thời ẩn ẩn lộ ra một cổ nói không nên lời quỷ dị. Mà trừ bỏ tương hướng mà coi hai cái nam nhân, đứng ở nhếp cẩn huyên bên người tiểu tú, càng là sớm đã sợ tới mức mau khóc ra tới, cho nên, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên lập tức đem tiểu tú tống cổ đi xuống, sau đó dương mắt đối với cách đó không xa ân phượng chạm nói, vương ra, mặc công tử hôm nay là tới, tìm ta, cho nên câm miệng, nhất cẩn huyên vốn định trước mắt có mặc ngọc giác ở, tổng không hảo quá không cho ân phượng chạm mặt mũi, nhưng ai ngờ đến, Còn không đợi Nhất Cẩn Huyên đem nói cho hết lời, liền nháy mắt bị ân phượng chạm mở miệng đánh gãy, mà vừa nghe lời này, Nhất Cẩn Huyên tức khắc trực giác hỏa khí dâng lên ngay sau đó, không chút nghĩ ngợi nói thẳng nói ân phượng chạm, ngươi có thể hay không giảng điểm nhi đạo lý, tối hôm qua sự tình, ta đều cùng, ngươi nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa, ngươi trong lòng không thoải mái, liền trực tiếp hướng về phía ta tới. Đừng nhìn thấy ai cắn ai, ngươi nói bổn vương là cầu, không phải ta nói ngươi là cầu, là chính ngươi phải làm cầu, ngươi không có người dám như vậy đối ân phượng trạm nói chuyện, mà lúc này bị khi tới cực điểm ân phượng trạm, càng là một cái lắc mình đi vào ân phượng trạm trước mặt, sau đó một phen bóp lấy nàng cổ, tức khắc, nhiếp cẩn huyên trực giác hít, thở không thông thông khoai nháy mắt ập vào trước mặt đã có thể vào lúc này. Liền ở nhiếp cẩn huyên cảm thấy thống khổ hít thở không thông sắp chết nháy mắt, lại chỉ thấy vẫn luôn không nói gì mặc ngọc giác, đột nhiên một cái thả người đi vào nhiếp cẩn huyên trước mặt, đồng thời duỗi tay một phen đẩy ra ân phượng chạm tay tức khắc, ân phượng chạm không khỏi sừng sốt, mà nguyên bản véo ở trên cổ lực đạo đột nhiên buông lỏng, nhiếp cẩn huyên liền lập tức theo quán tính về phía, sau đảo đi, nhưng liền sắp tới đem ngã xuống đất khoảnh khắc, lại một phen bị mặc ngọc giác. Đỡ lên theo sau mặt ngọc giác thẳng đếm nhất cẩn huyên đỡ hảo, mà lúc này, nhìn trước mắt hai người, đứng ở tại chỗ ân phượng chạm cũng đã sắc mặt xanh mét, trong lúc nhất thời, to như vậy trước đường lại lần nữa trở về yên lặng, chỉ là ngày phân yên lặng, lại là so chi vừa rồi càng thêm làm người cảm thấy sợ hãi mà sau một lát, lẫn nhau đối diện ba người, cuối cùng vẫn là ân phượng, chạm đầu tiên đánh vỡ trầm mặc mà nói chuyện đồng thời càng là không cấm đem tầm mắt dừng ở mặt Ngọc Giác đỡ Nhiếp Cẩn Huyên, bà vai kia chỉ bàn tay to thượng, buông ra nàng, Ân Phượng trạng thanh âm âm trầm làm cho người ta sợ hãi, nhưng mặc Ngọc Giác lại chỉ là yên lặng nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu nhìn về phía trước người Nhiếp Cẩn Huyên, không có việc gì đi, ngô không, không có việc gì, nói là không có việc gì, nhưng Nhiếp Cẩn Huyên vẫn là cảm thấy giọng nói thực không thoải mái, giơ tay vỗ vỗ ngực sau đó nhiếp cẩn huyên tức khắc dương mắt nhìn về phía trước mắt ân phượng chạm ân phượng chạm thật đáng tiếc ngươi không một chút bóc chết ta cho nên lần sau nhớ rõ mang bả đao nói vậy nói vậy nhất định có thể thành công tương đối với ân phượng chạm ánh mắt hung ác nham hiểm lúc này nhiếp cẩn huyên lại sớm đã đầy mặt hàn băng dứt lời nhiếp cẩn huyên duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra phía sau mặc ngọc giác nâng sau đó không hề xem ân phượng chạm liếc mắt một cái liền trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Nhất Cẩn Huyên đi rồi, trước đường liền chỉ còn lại có Ân Phượng Chạm cùng Mặc Ngọc Giác hai người. Ân Phượng Chạm có chút biểu tình hoảng hốt, mà lúc này ở trầm mặc một lát sau, Mặc Ngọc Giác lại là bỗng nhiên cất bước đi tới Ân Phượng Chạm trước mặt, nghe đồn Thần Vương ra đa mưu túc trí, trầm ổn bình tĩnh, nhưng hôm nay vừa thấy cũng bất quá như vậy, nhìn thẳng trước mắt Ân Phượng Chạm, Mặc Ngọc Giác thấp giọng mở miệng, mà vừa nghe lời này, Ân Phượng Chạm đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Ngay sau đó môi mỏng một nhấp bổn vương sự tình còn dùng không ngươi quả, tại hạ chưa bao giờ tưởng quả, không hề sợ hãi nhìn thẳng ân phượng chạm mắt, tiếp theo mặc ngọc giác trực tiếp cất bước đi ra ngoài đã có thể ở cùng ân phượng chạm, gặp thoáng qua nháy mắt, mặc ngọc giác lại thứ mở miệng nói một câu, bất quá, cùng chính mình nữ nhân động thủ, vương ra thật đúng là làm, người lau mắt mà nhìn, rứt lời, mặc ngọc giác chuyển mắt cũng lạnh lùng viết ân phượng chạm liếc mắt một cái. Sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài nhiếp cẩn huyên đi rồi, mặc ngọc giác cũng đi rồi, đảo mắt công phu trước đường liền chỉ để lại ân phượng chạm một người, mà lẳng lặng đứng ở trước đường trung ương, ân phượng chạm sau một lúc lâu đều không có động một chút, theo sau không biết qua bao lâu, mới đột nhiên một trưởng phách về phía bên cạnh gỗ đỏ bàn bàng, nháy mắt, một tiếng vang lớn, ngay sau đó kia nguyên bản giá trị xa xỉ gỗ đỏ bàn, tức khắc hóa thành đầy đất mảnh vụn. Nhếp Cẩn Huyên cùng ân phượng chạm lại lần nữa lâm vào dùng mình, mà lúc này đây bởi vì là ở phía trước đường, cho nên không ít người đều thấy được, cho nên, vào lúc ban đêm hàn lạc tuyết đám người liền đi tới ngưng hương quyển, nói là an ủi Nhếp Cẩn Huyên, nhưng trên thực tế lại là tìm hiểu tình huống, cũng thuận tiện giống như thương hại Nhếp Cẩn Huyên, một phen, mà các nàng tâm tư, Nhếp Cẩn Huyên sao có thể không rõ, nhưng này nếu là ngày thường. Nhếp cẩn huyên còn có thể cùng các nàng chu toàn một chút, nhưng lúc này đây, nhất cẩn huyên là thật sự sinh khí, cho nên, bên này hàn lạc tuyết đám người vừa mới mới vừa đi vào ngưng hương huyền môn, nhất cẩn huyên liền trực tiếp làm tiểu tú đem các nàng tống cổ đi trở về, nhưng chờ hàn lạc tuyết các nàng đi rồi, một mình ngồi ở trong phòng nhất cẩn huyên lại như cũ cảm thấy, thực tức giận, tiếp theo lại lại tĩnh tọa một hồi lâu sau, nhất cẩn huyên liền đột nhiên đứng lên. Sau đó đối với đứng ở cửa phòng bị dọa đến cả người phát run tiểu tú nói, tiểu tú, thu thập đồ vật, ta muốn nhà mẹ đẻ, tướng quốc phủ, ở vào đông lăng hoàng thành mặt đông, láng giềng gần hoàng cung, là đương triều lão tướng quốc nhiếp văn hạo dinh thự, đồng thời cũng là nhiếp cẩn huyên nhà mẹ đẻ, mà đêm khuya, nhiếp cẩn huyên dưới sự, giận dữ mang theo tiểu tú trở về nhà mẹ đẻ, lại là đem toàn bộ tướng quốc phủ đều kinh động, cho nên... Chờ Nhếp Cẩn Huyên một hồi đến chính mình lúc trước chưa lấy chồng khi sương phòng, theo sau bất quá 15 phút công phu, liền nghe tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó liền chỉ thấy một vị qua tuổi 50 tuổi lão giả đẩy cửa đi đến, trung đẳng vóc dáng, hơi béo dáng người, sắc mặt hiền lành người tới đúng là Nhiếp Cẩn Huyên phụ thân, đương triều nhất phẩm tướng quốc. Nhiếp Văn Hạo, mà lúc này, nhìn nhiếp Lão Tương quốc tới, Nhiếp Cẩn Huyên vội vàng từ vị trí thượng đứng lên đón đi lên. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, cho ngài thêm phiền toái, cứ việc hiện tại Nhiếp Cẩn Huyên là xuyên qua mà đến, trước mắt lão giả cũng đều không phải là nàng chân chính phụ thân, nhưng chiếm nhân gia thân thể, Nhiếp Cẩn Huyên tự nhiên sẽ làm một ít không làm thất vọng cái này thân phận chuyện này, mà trước mắt nàng là xuất giá, rồi lại chính mình chạy về nhà mẹ. để nữ nhi, Nhiếp Cẩn Huyên tự nhiên phải làm một cái nữ nhi nên làm chuyện này, cho nên, Nhiếp Cẩn Huyên nói nhưng thật ra tự nhiên có thể thấy được tình hình này vừa mới đẩy cửa đi vào tới nhiếp lão tương quốc lại không khỏi sửng sốt, ách không, không phiền toái không phiền toái ngốc lăng theo tiếng, theo sau nhiếp lão tương quốc không khỏi tinh tế đánh giá trước mắt nhiếp cẩn huyên vài lần, mà lúc này nhìn nhiếp lão tương quốc kia hoảng hốt hơn nữa không được đánh, giá chính mình bộ dáng nhiếp cẩn huyên nhưng thật ra ôn hòa cười phụ thân, ngài làm sao vậy, nữ nhi có cái gì không đúng sao, ách không có. Không có chỉ là cẩn huyên nhưng thật ra so chi dĩ vãng ngoan ngoãn hiểu chuyện rất nhiều, nhưng thật ra làm cha có chút nhận không ra, ha ha, dù sao cũng là chính mình nữ nhi, cho nên ở một phen kinh ngạc lúc sau, nhiếp lão tương quốc vẫn là thực mau khôi phục lại đây, ngay sau đó lại là nhìn nhiếp cẩn huyên vài lần sau, liền, không cấm hiền lành nở nụ cười, ha ha, bất quá cẩn huyên như thế nào đều hảo. Đều là cha bảo bối, tới tới tới ngồi xuống, làm cha hảo hảo xem xem, nhiếp lão tương quốc nói, theo sau liền lôi kéo nhiếp cẩn huyên đến một bên ngồi xuống, tiếp theo ở một phen đơn giản cha con đối thoại sau, nhiếp lão tương quốc liền hơi hơi biểu tình chợt tắt, đồng thời chuyện vừa chuyển bất quá cẩn huyên a, hôm nay ngươi trở về, cha tự nhiên cũng là cao hứng, nhưng có chuyện nhi cha lại là, muốn hỏi một chút ngươi cẩn huyên ngươi lần này trở về, vương gia biết không? Nhiếp lão tương quốc trở lại chuyện chính, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên lại là dương mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhấp môi nhàn nhạt ứng tiếng nói, hẳn là đã biết đi, bất quá nữ nhi đi thời điểm, cũng không còn nói cho hắn, cái gì, cẩn huyên ngươi, ngươi hiển nhiên, đối với nhiếp cẩn huyên tự mình về nhà mẹ để hành vi, nhiếp lão tương quốc rất là khiếp sợ, nhưng theo sáu nhiếp lão tương quốc. Vẫn là hãy con bình tĩnh một chút, sau đó bỗng nhiên Dương giọng nhẹ gọi một tiếng, Nhiếp Toàn, nhiếp tất cả đều là nhiếp phủ tổng quản, ở nhiếp phủ năm tháng sau nhiếp Cẩn Huyên tuổi tác còn muốn trường, mà nghe nhiếp lão tương quốc một tiếng nhẹ gọi, theo sau nhiếp toàn liền thẳng đẩy cửa đi đến, nô tài ở, lão gia có gì phân phó? Ân, nhiếp toàn a, ngươi trong chốc lát phái người đến thần vương phủ ai, vẫn là ngươi tự mình đi một chuyến đi, liền nói Cẩn Huyên nhớ nhà. Trở về nhìn xem, chờ quá hai ngày lại hồi vương phủ, là, nô tài này liền đi làm, nhiếp toàn cung kính theo tiếng, theo sau liền thẳng đi ra ngoài, mà chờ nhiếp toàn vừa đi, vừa mới chưa nói gì đó nhiếp cẩn huyến lúc này mới không cấm nhấp môi dưới, sau đó biểu tình hơi liễm đối với nhiếp lão tương quốc nói, phụ thân, nữ nhi biết phụ thân là hảo ý, nhưng nữ nhi là sẽ không trở về, không quay về. Ai ra, Cẩn Huyên a, ngươi nói nói gì vậy? Ngươi hiện tại không phải tiểu hài, tử đều cùng thần vương gia thành thân, như thế nào có thể lại nháo như vậy, tiểu hài tử tính tình đâu? Vừa mới cha còn nói Cẩn Huyên biến ngoan ngoãn minh bạch lý lẽ, như thế nào đảo mắt công phu, lại nhiếp lão tương quốc cảm thấy chính mình đều mau ngất đi rồi, nhưng nhiếp Cẩn Huyên trong xương cốt chính là cái ngoan cố tính tình, cho nên tuy rằng nhiếp lão tương quốc nói tận tình khuyên bảo, Nhưng nhiếp cẩn huyên vẫn là kiên trì nói nữ nhi không có cáo kỉnh, cũng không có chơi tính tình, nếu phụ thân không đồng ý nữ nhi về nhà trụ, kia nữ nhi liền chính mình đi ra ngoài trụ, đi ra ngoài trụ, đi nơi nào trụ, thuê nhà trụ. Người lúc này nhiếp lão tương quốc rốt cuộc bị chọc tức nói không ra lời, cũng mặc kệ nói như thế nào, nhiếp lão tương quốc trung quy vẫn là yêu quý chính mình nữ nhi, cho nên ở hơi chút bình phục hạ tâm tình sau. Nhếp lão tương quốc không cấm đầu hàng nói, ai, hảo hảo, liền ở nhà trụ, lúc này được rồi đi, bất quá, cần huyên a, ngươi muốn cùng cha nói, lúc này đến tột cùng là vì cái gì nha, này thành thân nửa năm năm qua, đều là hảo hảo, như thế nào lúc này liền đến tột cùng là chuyện như thế nào a? cha, cái này cha đừng hỏi nữa, tóm lại, nữ nhi làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân, nhếp cần huyên không nghĩ nói sự tình. Mặc cho người khác ma phá miệng, nàng đều sẽ không nói nửa cái tự, cho nên cuối cùng nhiếp lão tương quốc chỉ phải bất lực trở về, nhưng nhiếp lão tương quốc, trước sau đều là quan tâm nhà mình nữ nhi, cho nên từ nhiếp cẩn huyên nơi này hỏi không ra tình huống sau, liền ở theo sau tìm tiểu tú dò hỏi, đáng tiếc lúc ấy tiểu tú cũng không ở đây, cho nên cuối cùng nhiếp lão tương quốc cũng không biết nhiếp cẩn huyên, đến tột cùng vì cái gì về nhà mẹ đẻ. Mà cùng lúc đó, chờ bên này nhiếp lão tương quốc đi rồi, nhiếp gia đại phu nhân nhiếp trần thị cũng phái người lại đây tiếp đón thanh, cũng lưu lại nói, hiện tại thời gian quá muộn, làm. Nhiếp cẩn huyên trước nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm lại qua đây nói chuyện. Nhiếp trần thị là nhiếp phủ tục huyền, cũng không phải nhiếp cẩn huyên mẹ đẻ. Cho nên đối với nhiếp trần thị không có lập tức lại đây sự tình, nhiếp cẩn huyên nhưng thật ra cảm thấy không có gì không ổn, ngược lại là đêm nay lại đây. Mới là có cổ quái đâu, rốt cuộc ở nhiếp cẩn huyên phía trước trong trí nhớ, vị này tục huyên nhiếp gia phu nhân cũng không phải là một cái đèn cạn dầu, tiếp theo một đêm, không nói chuyện, đảo mắt hôm sau, ở nhiếp phủ nghỉ ngơi một buổi tối, nhiếp cẩn huyên cuối cùng là tiêu chút trong lòng hỏa khí, cho nên, sáng sớm nhiếp cẩn huyên liền sớm lên, đơn giản rửa mặt trải đầu giả dạng sau, liền mang theo tiểu tú đi hậu đường. Bởi vì Nhiếp Cẩn Huyên biết, liền tính là trở về nhà mẹ đẻ, cũng chưa chắc đều hài lòng, Nhiếp Cẩn Huyên trong lòng âm thầm tính toán, nhưng mặt ngoài lại gợn sóng bất kinh, mà theo sau chờ Nhếp Cẩn Huyên đi vào hậu đường, thời điểm, lại phát hiện người trong phủ, trừ bỏ muốn vào chiều sớm nhiếp Lão Tương Quốc, thế nhưng đều đến đông đủ, mà Nhiếp Cẩn Huyên tới, ngồi ở hậu đường chủ vị nhất Trần Thị tức khắc cong môi cười. Đồng thời dương giọng nói ha hả cẩn huyên đã trở lại nha, còn không mau tiến vào ngồi, nhiếp trần thị rất là nhiệt tình tiếp đó nhiếp cẩn huyên. Nghe vậy, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó cất bước đi vào đi, sau đó tiến lên khom mình hành lễ gặp qua mẫu thân, nữ nhi lần. Nay trở về, cấp mẫu thân thêm phiền toái. Đồng dạng một câu, nhiếp cẩn huyên lại lần nữa đối với nhiếp trần thị nói một lần, mà lời này rơi xuống. Tức khắc thu được tối hôm qua cùng nhiếp lão tương quốc đồng dạng kết quả, kinh ngạc, kinh ngạc, khó có thể tin hiển nhiên, tương đối với nhiếp lão tương quốc ngắn ngủi hoảng hốt, trước mắt nhiếp trần thị đám người phản ứng càng thêm giàu có hải kịch tính, mà này cũng làm theo sau một phen mặt ngoài nhìn như bình thản ấm áp, trên thực tế lại sóng ngầm mãnh liệt đối thoại chung, cấp nhiếp cẩn huyên mang đến cùng trong trí nhớ sở bất đồng cảm giác, cũng mặc kệ nói như thế nào. Nhiếp lão tương quốc đối nhiếp Cẩn Huyên vẫn là phi thường thiên vị, cho nên mọi người đảo cũng không dám như thế nào quá mức hà khắc, mà nhiếp Cẩn Huyên từ trước đến nay cũng không phải việc nhiều người, buổi sáng đơn giản cùng mọi người làm làm bộ dáng, sau đó liền trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi đi, mà nhiếp Cẩn Huyên ở, trong phòng của mình, nhìn xem thư, lộng lộng hoa cỏ, thời gian quá nhưng thật ra cũng mau, theo sau thẳng đến buổi tối thời điểm vốn định chính mình ở trong phòng ăn cơm nhiếp cẩn huyên lại bỗng nhiên bị cho biết tướng quốc làm người truyền lời nói là tất cả mọi người đều đến hậu đường ăn cơm nhiếp lão tướng quốc lên tiếng nhiếp cẩn huyên tự nhiên không thể nói cái gì đơn giản thu thập một chút liền trực tiếp đi qua nhưng ai ngờ đến liền ở lúc sau nhiếp cẩn huyên đi vào hậu đường nháy mắt lại không khỏi sừng sốt tiếp theo không cấm nhíu mày nguyên lai like. Lúc này hậu đường, trừ bỏ nhiếp lão tương quốc cùng với một chúng nhếp gia người ngoại, thế nhưng còn có một người, mà người này chính là ân phượng trạm. Ân phượng trạm bỗng nhiên xuất hiện làm nhếp cẩn huyên thực kinh ngạc, nhưng ngắn ngủi hoàng hốt sau, nhếp cẩn huyên ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, tiếp theo xoay người liền phải rời khỏi mà phảng phất nhìn ra nàng tâm tư giống nhau, cho nên, liền ở nhếp cẩn huyên xoay người nháy mắt, nhếp lão tương quốc lại đúng lúc gọi lại nàng. Ha hà, Cẩn huyên a, liền chờ ngươi, còn không mau lại đây ngồi, nhiếp lão tương quốc vẻ mặt từ ái hiền lành, mà chờ bên này nhiếp lão tương quốc mở miệng, ngồi ở hắn bên cạnh nhiếp trần thị cũng không cấm hát đệm nói đúng vậy Cẩn huyên, mau tiến vào đi, nhân gia vương gia chính là tới có trong chốc lát, nhiếp trần thị rõ ràng là vì ân phượng chạm nói chuyện, dứt, lời, càng là chuyển mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái. Thế vậy tình hình, nhếp cẩn huyên không cấm nhấp môi dưới, sau đó đi qua, nhếp cẩn huyên nhìn nhếp lão tương quốc mặt mũi, rốt cổ vẫn là ngồi xuống, nhưng tâm lý nghẹn cháy, cho nên liền tính là ngồi xuống ân phượng chạm bên cạnh, lại trước sau không có xem bên cạnh ân phượng chạm liếc mắt một cái. Trong lúc nhất thời, trong phòng tức khắc càng lúc an tinh xuống dưới, bốn phía càng là ẩn ẩn lộ ra một tia, quỷ dị. Thế vậy tình hình, cuối cùng vẫn là nhiếp lão tương quốc có chút nhìn không được đi, ngay sau đó không cầm muốn nói cái gì đó hòa giải đã có thể vào lúc này, còn không đợi nhiếp lão tương quốc đi trước mở miệng, lại chỉ thấy vẫn luôn biểu tình bất động, ánh mắt thâm trầm ân phượng chạm bỗng nhiên môi mỏng một nhấp, sau đó trầm giọng nói bổn vương hôm nay tới, là tưởng nói cho ngươi ngày mai tùy bổn vương tiến cung, ân phượng chạm bỗng nhiên mở miệng, ở đây mọi, người hoàng sợ. Mà hắn lời này rõ ràng là đối với nhiếp cẩn huyên nói, có thể nghe ngôn, ngồi ở hắn bên cạnh nhiếp cẩn huyên lại nháy mắt hử lạnh một tiếng, không đi, không đi cùng đến đi, vậy ngươi chính mình đi hảo, nói, nhiếp cẩn huyên thật sự ngồi không yên, dứt lời, liền muốn đứng dậy đi ra ngoài, nhưng theo sau lại đột nhiên bị ân phượng chạm bắt được thủ đoạn hoàng thượng khẩu dụ, nếu ngươi muốn kháng trì, đại nhưng không đi, ân phượng chạm biểu tình bất động mở. Miệng, dứt lời, theo sau cũng không đợi nhiếp cẩn huyên nói chuyện, liền cũng đứng lên, một phen ném ra nhiếp cẩn huyên, sau đó liền trực tiếp bước đi đi ra ngoài, ân phượng chạm cứ như vậy làm trò ở đây sở hữu nhiếp ra người mặt nhi đi rồi. Trong lúc nhất thời, to như vậy hậu đường, quỷ dị trung lộ ra xấu hổ, mà lúc này, đứng ở tại chỗ nhiếp cẩn huyên, lại chỉ là thẳng tắp nhìn chầm chầm ân phượng chạm đã là rời đi bóng dáng, sau một lúc lâu không nói gì, thấy vậy tình. Hình, Nhiếp lão Tương Quốc tức khắc có chút lo lắng lên ngạch cẩn, "Cẩn Tuyên A, ngươi không có việc gì đi." Nhiếp lão Tương Quốc nhịn không được thấp giọng mở miệng, có thể nghe ngôn, Nhiếp Cẩn huyên lại như cũ đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, mà nhìn nàng như cũ không nói lời nào. Lúc này Nhiếp lão Tương Quốc mới không cấm khe thở dài một cái, nhưng theo sau liền ở Nhiếp lão Tương Quốc còn muốn nói cái gì đó thời điểm, vẫn luôn không nói chuyện Nhiếp Cẩn huyên lại dành. Trước một bước mở miệng nói, phụ thân nữ nhi không có việc gì vừa mới nữ nhi thất lễ còn thỉnh phụ thân mẫu thân cùng với các vị thứ lỗi cẩn tuyên có chút không thoải mái liền về trước phòng nghỉ ngơi nói theo sau nhất cẩn huyên cũng không đợi nhiếp lão tương quốc cùng với người khác nói cái gì liền trực tiếp đi ra ngoài nhiếp cẩn huyên chưa từng có hy vọng xa vời quá ân phượng chạm sẽ bởi vì chính mình về nhà mẹ đẻ mà cố ý lại đây tiếp chính mình chỉ là Tới rồi cuối cùng nhiếp cẩn huyên vẫn là không cấm có chút nén giận phát hiện, liền ở đêm nay nhìn đến ân phượng chạm trong nháy mắt, nàng lại là như thế chờ đợi quá, nhưng cuối cùng ân phượng chạm cho nàng một cái vừa lòng hồi đáp, đó chính là ở làm cho chính mình sở hữu người nhà mặt nhi, vênh mặt hất hàm sai khiến, sau đó phất tay áo bỏ đi, mà đối với nhiếp ra người, nhiếp cẩn huyên tuy rằng cùng bọn họ không có quá sâu cảng tình, nhưng trung quy nhiếp cẩn huyên hoặc, Nhiều hoặc ít vẫn là có điều cố kỵ, nhưng ân phượng chạm lại như thế chút nào không thèm để ý, thậm chí là hoàn hoàn toàn toàn không đem nhiếp ra người để vào mắt. Cho nên, từ lúc hậu đường trở về, nhiếp cẩn huyên liền vẫn luôn ngồi ở trong phòng sinh hờn dỗi, hợp với tiểu tú cũng không biết nên nói chút cái gì, mà theo sau liền ở tiểu tú nôn nóng vạn phần thời điểm, nhiếp lão tương quốc lại là bỗng nhiên từ bên ngoài đẩy cửa đi đến, nhiếp lão tương quốc sắc mặt hiền lành. Trung thấp một mà quan tâm, mà theo sau vừa vào cửa, liền đem tiểu tú đuổi rồi đi ra ngoài. Tiếp theo liền thẳng đi vào Nhiếp Cẩn Huyên bên cạnh vị trí ngồi xuống, "Cẩn Tuyên a, còn sinh khí đâu? Kỳ thật đại nhưng không cần như thế." Hiển nhiên, Nhiếp lão tương quốc lúc này lại đây, là cô y tiến đến khuyên giải an ủi Nhiếp Cẩn Huyên tới. Nghe vậy, tuy rằng Nhiếp Cẩn Huyên thực không nghĩ nói cái gì, nhưng Nhiếp lão tương quốc một phen hảo ý, tổng không hảo mắt lạnh tương đãi. Cho nên theo sau nhất cẩn huyên không khỏi mím môi nói, phụ thân nói, nữ nhi hiểu được, chỉ là vừa mới phụ thân cũng thấy được, nữ nhi thật sự là là, là, cẩn tuyên ý tứ, cha đương nhiên minh bạch, nhưng hiện tại ngươi đã là thần vương phi, tổng cũng không thể luôn bởi vì những việc này cùng thần vương gia trí khí đi, lại nói, ai, vừa mới ở phía sau đường, cha không còn nói kỳ thật hôm nay thần vương gia lại đây. Là cha thỉnh hắn lại đây, bất quá hoàng thượng khẩu dụ sự, tình, lại là thật sự, hơn nữa, lúc trước cẩn tuyên ngươi cùng thần vương ra hôn sự, là hoàng thượng chủ hôn, cho nên, nếu là ngày mai ngươi không đi, kia đảo thời điểm tất nhiên sẽ dẫn tới mặt rồng không vui, cho nên cẩn tuyên A, mặc kệ như thế nào, cho dù là vì cha đâu, cẩn tuyên ngươi vẫn là mọi việc theo thần vương ra một ít, nhiếp lão tương quốc nói tận tình khuyên bảo, mà nói tới đây lại là thẳng đứng lên, sau đó lại lần nữa thấp giọng phân phó nói mà nếu ngày mai cảm thấy vẫn là tâm tình không tốt lời nói, khiến cho cẩn huệ bồi ngươi cùng nhau tiến cung đi. đến lúc đó các ngươi tỷ muội hai cái cũng coi như là có cái bạn nhi cũng tỉnh lại bởi vì thần vương ra sự tình nháo đến không thoải mái. nhiếp lão tướng quốc nói, theo sau liền thẳng đi rồi. nhiếp cẩn huệ tướng quốc phủ nhị tiểu thư, nhiếp cẩn huyên nhị tỷ. Nhưng lại phí nhiếp lão tương quốc thân cốt nhục, mà là từ tục huyền phu nhân nhiếp trần thị nhà mẹ đẻ thân thích, bên kia nhận nuôi lại đây, bất quá tuy rằng nhiếp cẩn huệ cùng nhiếp gia không có gì huyết thống quan hệ, nhưng nhiếp lão tương quốc nhưng vẫn đãi nảng giống như thân sinh, sùng ái chi tình chút nào không thua nhiếp cẩn huyền, cùng với nhiếp gia đại tỷ nhiếp cẩn nghiên, chỉ là, tương so với đại tỷ nhiếp cẩn nghiên gả vào trần quốc tướng quân phủ, nhiếp cẩn huyền gả vào thần vương phủ. Nhếp Cẩn Huệ nhân duyên lại thực sự nhấp nhô nhiều, nguyên lai, like, sớm tại hai năm trước, nhếp Cẩn Huệ từng cùng hộ bộ thượng thư kim gia trưởng công tử Kim Tĩnh Viễn đính hôn, nhưng theo sau đính hôn mới không bao lâu, Kim Tĩnh Viễn liền ở một lần cùng bằng hữu ra ngoài du ngoạn khi, vô ý rơi vào giữa sông chết đuối, mà Kim Tĩnh Viễn như vậy vừa chết, Kim Nhất hai nhà việc hôn nhân tự nhiên cũng liền vô tật mà chết, nhưng sự tình đến tận đây lại không có kết thúc. Theo sau chờ hai nhà việc hôn nhân thất bại sau không bao lâu, tiếp theo liền truyền ra hộ bộ thượng, Thư, cũng chính là Kim tĩnh viễn phụ thân Kim Khải thu nhận hối lộ lạc, mượn chính mình hộ bộ thượng Thư chi chức, mua bán chức quan, ngay sau đó bất quá hai tháng thời gian, liền bị triều đình vấn tội xử trảm, đồng thời, Kim Khải bị chém đầu sau, Kim ra toàn bộ tài sản xung nhập quốc khố, gia quyền cũng bị triều đình nhất nhất vấn tội. Lưu đầy lưu đầy, giam giữ giam giữ, toàn bộ kim gia cứ như vậy xuống dốc kim gia sự tình đến tận đây xem như kết, nhưng bởi vì lúc trước, nhiếp cẩn huệ cùng kim tĩnh viễn từng đính hôn, cho nên, theo kim tĩnh viễn tử vong, kim gia xuống dốc phố phường trung liền có truyền lưu nói này hết thảy đều là, bởi vì nhiếp cẩn huệ quan hệ, càng có cực giả, nói là bởi vì nhiếp cẩn huệ mệnh định khắc phu, cho nên kim gia mới có thể rơi vào như vậy kết cục, cho nên. Cho đến ngày nay, hợp với thân là tam tiểu thư Nhất cẩn huyên đều gà cho nhiếp cẩn Huệ lại như cũ khuê nữ, mà ở nhiếp cẩn huyên trong trí nhớ, nhiếp cẩn Huệ vẫn luôn là cái văn tĩnh có lễ người. Cho nên, nghe nhiếp lão tương quốc nói làm nhiếp cẩn Huệ bồi nàng tiến cung, nhiếp cẩn huyên tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Hơn nữa, nhiếp cẩn huyên cảm thấy nhiếp lão tương quốc nói cũng không sai, nếu chỉ là nàng cùng ân phượng chạm cùng nhau tiến cung. Đến lúc đó không chừng có thể hay không lại xảo lên, nhưng nếu có khác người cùng đi, cũng coi như là có cái bạn nhi, đồng thời cũng không cần đơn độc đối mặt nam nhân kia lạnh lùng, giống như bắc cực băng sơn mặt, Nhấp cẩn huyên như vậy nghĩ, theo sau liền hơi chút tâm tình hảo chút, tiếp theo ngày hôm sau sáng sớm, nhếp cẩn huyên liền sớm lên, sau đó cùng đã là chuẩn bị tốt Nhất cẩn huệ cùng nhau ra tướng quốc phủ, nhưng hai người vừa mới vừa ra phủ môn liền nhìn đến Ân Phượng Trạm đã ở cửa chờ. "Ha ha, muội muội, này đều nói là phu thê đầu giường cãi nhau giường đuối cùng, vốn dĩ ta còn chưa tin, nhưng hiện tại ta a, là thật sự tin đứng ở." Cửa Nhất Cẩn huệ nhẹ kéo Nhất Cẩn huyên tay, sau đó cười nói, "Dứt lời, ngay sau đó hai tròng mắt vừa chuyển nhìn về phía đứng, ở tướng quốc phủ cửa xe ngựa bên Ân Phượng Trạm bằng không muội muội ngươi xem, này tối hôm qua thượng còn ồn ào đến như vậy dọa người." Hôm nay buổi sáng nên tới lại là một chút cũng chưa rơi xuống ha hà, cho nên à, muội muội vẫn là đừng nóng giận, vương ra trong lòng vẫn là có ngươi, không thể không nói, nhiếp cẩn huệ là cái mười phần mỹ, nhân, trắng nõn da thịt, nhu hòa như họa ngũ quan, hợp với khí chất đều là ôn ôn hòa hòa, như nhau giờ phút này đón đầu mùa xuân dương quang đứng ở tướng quốc phủ cửa, quả thực là làm người nhịn không được nhiều xem hai mắt. Mà lúc này, nhếp cẩn huệ càng là một bên treo gạo đối với nhếp cẩn huyên nói, sau đó liền lôi kéo nhếp cẩn huyên đi xuống bậc thang đi vào ân phượng chạm trước mặt, cho nên a tỷ tỷ ta liền không quấy giày cẩn tuyên muội muội cùng vương ra, ta ngồi, mặt sau xe ngựa liền hào Nhiếp cẩn huệ nói nhưng thật ra sảng khoái, dứt lời, hành lễ nhu nhu đối với ân phượng chạm hành một cái lễ, sau đó dương mắt đối với Nhiếp cẩn huyên cười. Tiếp theo liền thẳng thượng mặt sau một chiếc xe ngựa, mà nhìn nhiếp cẩn huệ lên xe, đứng ở tại chỗ nhiếp cẩn huyên lại là không khỏi nhíu hạ mi, nhưng theo sau còn không thể nhiếp cẩn huyên nói chuyện, liền chỉ thấy trước mắt ân phượng chạm đã là đi trước một bước lên xe ngựa, sau đó thấp, giọng nói, đi lên, nếu có thể, nhiếp cẩn huyên thật sự không nghĩ lên xe ngựa, nhưng lúc này nàng đều đã ra tới, lại nói không đi, liền thật sự làm kiêu cho nên ở hơi chút mím môi sau, nhếp cẩn huyên cuối cùng vẫn là lên xe ngựa, lúc này nhếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm lần thứ hai ngồi chung một chiếc xe ngựa, mà so với lần đầu tiên quỷ dị khẩn trương, lúc này đây hoàn toàn là chỉ có hơn chứ không kém, chẳng qua, đồng dạng đều là không nói lời nào, nhưng thượng một lần, là nhiếp cẩn huyên không biết muốn nói chút cái gì, mà lúc này đây lại là nhếp cẩn huyên không nghĩ nói cái gì, trong xe ngựa một mảnh an tĩnh, theo sau nhiếp cẩn huyên càng là dứt khoát nhắm hai mắt lại, tưởng mắt không thấy tâm không phiền, nhưng liền ở ngay lúc này, lại chỉ thấy ngồi ở đối diện ân phượng chạm nháy mắt thâm thúy hai tròng mắt một trọn, sau đó thẳng tắp nhìn về phía đối diện nhiếp cẩn huyên, nàng là ai? ân phượng chạm bỗng nhiên mở miệng, hỏi có chút không? thể hiểu được, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại là không chút nghĩ ngợi lập tức minh bạch hắn ý tứ, ngay sau đó biểu tình bất động ứng tiếng nói, ta nhị tỷ. Nàng vì cái gì theo tới, cha làm nhị tỷ bồi ta, nói, nhiếp cẩn huyên nháy mắt ngước mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, sau đó liền lại khôi phục phía trước thần thái, không hề ngôn ngữ, mà thấy nàng như thế, ân phượng chạm lại không khỏi môi mỏng một nhấp, sau đó nói tiếp lần này tiến cung, nhớ kỹ không, cần nhiều chuyện, không có việc gì thời điểm, liền đãi ở trong phòng không cần ra tới. Vốn dĩ, Nhiếp Cẩn Huyên thật sự tính toán không hề phản ứng ân phượng trạm, nhưng theo sau vừa nghe ân phượng trạm nói như vậy, Nhiếp Cẩn Huyên tức khắc mày nhân lại, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía trước mắt như cũ thần tình lạnh lùng nam nhân, có ý tứ gì, không phải tiến cung sao, vì cái gì muốn đãi ở trong phòng. Nhất Cẩn Huyên tuy rằng chỉ có tiến cung quá một lần, nhưng nàng, nhưng không cảm thấy, Hoàng thượng hạ lệnh làm cho bọn họ tiến cung, chỉ là vì làm nàng đãi ở trong phòng. Mà nghe vậy, ân phượng chạm lại chỉ là lặng lặng nhìn nàng một cái tế xuân, ân phượng chạm cho nhiếp cẩn huyên một cái đơn giản đáp án, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại ngây ngẩn cả người, nhưng tiếp theo lại lập tức hồi tưởng lên, tế xuân, đông lăng hoàng thất một cái truyền thống hoạt động, chính là ở mỗi năm đầu mùa xuân thời điểm, từ hoàng đế dẫn theo hoàng, tập mọi người, cùng nhau đến tím rừng phong săn thú, dùng để tới cầu nguyện đông lăng quốc một năm mưa thuận gió hòa. Là mỗi năm mùa xuân hoàng thất lớn nhất một lần tập thể hoạt động, mà tím phong huyền ở vào kinh thành lấy nam 50 dặm ngoại say Hà Sơn Trang, phong cảnh tuyệt đẹp, càng là lấy ánh nắng chiều say lòng người mà được gọi là. Nhưng lúc này, nghe ân phượng trạm nói lần này tiến cung là đi tế xuân, nhếp cẩn huyên nhưng không khỏi rất nghi hoặc tế xuân, kia, không phải nghe nói là ở mỗi năm tháng tư sơ thời điểm sao, nhất cẩn huyên là năm trước thượng thu thời điểm gả tiến thần vương phủ. Cho nên phía trước Tế Xuân hoạt động cũng không có tham gia, nhưng dù vậy, về Tế Xuân một chút sự tình, nàng vẫn là nghe nói qua một ít, nhưng hiện tại mới ba tháng trung tuần, như thế nào so năm rồi sớm nhiều như vậy, Nhiếp Cẩn Huyên có chút không rõ nội tình, có thể nghe ngôn ân phượng chạm lại chỉ là lặng lặng nhìn Nhiếp Cẩn Huyên liếc, mắt một cái, tiếp theo thẳng đến sau một lúc lâu lúc sau mới lại thấp giọng hỏi lại một câu, ngươi cảm thấy đâu, ngươi có ý tứ gì? Ân phượng chạm lời nói có ẩn ý, làm nhếp cẩn huyên thình lình trong lòng vừa động, nhưng lại không rõ hắn là có ý tứ gì, mà lúc này thấy nàng như thế, theo sau ân phượng chạm lại không có nói cái gì nữa, chỉ là ở qua không biết bao lâu sau, nhàn nhạt nói một câu, tóm lại, lúc này đây, ngươi tốt nhất thành thật điểm nhi, vốn dĩ chỉ tưởng, một lần bình thường tiến cung, lại là không nghĩ sau lưng giấu giếm huyền cơ, theo sau nhếp cẩn huyên tuy rằng lại hỏi thêm mấy vấn đề. Nhưng ân phượng chạm lại trước sau không có nói thêm câu nữa lời nói, tiếp theo không bao lâu, ân phượng chạm cùng nhếp cẩn huyên cùng với nhếp cẩn huệ liền đã là đi vào hoàng cung, theo sau ba người xuống xe ngựa, liền trực tiếp vào hoàng cung, nhưng tiếp theo liền ở ba người vừa mới vào hoàng cung đại môn đi chưa được mấy bước, liền chỉ, nghe xong mặt truyền đến một đạo cười khẽ thanh, ha ha, bổn thái tử còn nhưng thật ra đi ở phía trước chính là ai đâu, nguyên lai là tứ đệ nha. Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng cười, lộ ra một chút quỷ dị hương vị, nghe tiếng, đi ở phía trước ân phượng chạm tức khắc dưới chân một đốn, nhưng không có lập tức quay đầu lại theo tiếng, thấy hắn như thế, đi ở hắn bên cạnh nhiếp cẩn huyên không khỏi nhíu hạ mi, ngay sau đó quay đầu, tiếp theo liền nhìn đến thái tự ân phượng hàn thẳng tử, phía sau đã đi tới hẹp dài hai mắt, bạch hy ra thịt. Tuấn Tú chung rồi lại mang theo một chút cùng vọng ngũ quan thái tử, ân phượng hàn có cùng ân phượng chạm không chút nào tương tự mặt, tuy rằng giống nhau quy khí bức người, nhưng thiếu một phân ân phượng chạm trầm ổn, nhiều một phân nói không nên lời quỷ dị. Mà lúc này, nhìn nhếp cẩn huyên quay đầu nhìn về phía chính mình, ân phượng hàn tức khắc câu môi cười, ha ha, nói vậy vị này chính là tứ đệ muội đi, hẹp dài, mắt thẳng đánh giá nhếp cẩn huyên. Theo sau Ân Phượng Hàn mấy cái đi nhanh liền trực tiếp đi tới Nhiếp Cẩn Huyên trước người, ha ha, lần trước tứ đệ thành thân khi, bổn thái tử nhưng thật ra không có chú ý, hôm nay vừa thấy, tứ đệ muội quả nhiên là chăm dặm mới tìm được một mỹ nhân nha. Ân Phượng Hàn cười ca ngợi Nhiếp Cẩn Huyên, mà nói chuyện đồng thời, lại ở thẳng đánh giá xong Nhiếp Cẩn Huyên sau, tầm mắt vừa chuyển nhìn về phía lúc này đứng ở Nhiếp Cẩn Huyên phía. Sau nhiếp cẩn huệ trên người ách bất quá vị này chính là, vị này chính là gia tỷ, Nga, nguyên lai là nhiếp gia nhị tiểu thư, kiều ngưỡng kiều ngưỡng, nhìn ân phượng hàn đánh giá nhiếp cẩn huệ, lúc này nhiếp cẩn huyên rốt cuộc nói chuyện, mà vừa nghe lời này, ân phượng hàn tức khắc lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ giáng, sau đó cười nói, nghe vậy, nhiếp cẩn huệ cũng không hảo vẫn luôn trốn tránh mặt sau không ra tiếng, ngay sau đó liền cung tiến lên một bước, sau đó... Không mình hành lễ gặp qua thái tử điện hạ, ha ha, nơi nào nơi nào, nhị tiểu thư khách khí, ân phượng hàn nhưng thật ra trước sau hòa hòa khí khí, nhưng lúc này, vẫn luôn đứng ở nhếp cẩn huyên bên cạnh không nói gì ân phượng chạm, lại là không khỏi nhìn ân phượng hàn liếc mắt một cái, sau đó bỗng nhiên duỗi tay ôm nhếp cẩn huyên eo một chút, đồng thời thấp giọng nói đi, nói, theo sau ân phượng chạm liền trực tiếp xoay người lôi kéo nhất cẩn huyên đi rồi, mà lúc này... Nhìn nhếp cẩn huyên bị lôi đi, nhất cẩn huệ tự nhiên cũng sẽ không đái tại chỗ, ngay sau đó có lễ đối với ân phượng hàn hành lễ, tiếp theo liền bước nhanh theo đi lên mà lúc này, đứng ở tại chỗ nhìn càng lúc càng xa ân phượng chạm cùng nhếp cẩn huyên ba người, sau một lát ân phượng hàn không khỏi câu môi nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hẹp dài hai tròng mắt chỗ sâu, trong nháy mắt xẹt qua một mặt tinh quang từ đầu tới đuôi, ân. Phượng Trạm đều không có cùng thái tự ân Phượng Hàn nói một lời liền trực tiếp đi rồi, đối này, Nhất Cẩn Huyên tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn ân Phượng Trạm kia âm u mặt, cuối cùng Nhếp Cẩn Huyên vẫn là cái gì cũng chưa hỏi, mà Nhất Cẩn Huệ cũng là cái thông minh, nhìn Nhất Cẩn Huyên không truy vấn, nàng tự nhiên cũng không thể nói cái gì đó, theo sau ân Phượng Trạm, mang theo Nhất Cẩn Huyên cùng Nhất Cẩn Huệ trực tiếp đi tới Vĩnh Tiên Cung, tiếp theo Tiên Cung. Liền lại thấy được cung vương ân phượng hiên Bất quá lúc này đây Ân phượng hiên lại không có giống thượng một lần như vậy Đối nhất cẩn huyên châm trọng mỉa mai Tuy rằng thái độ như cũ không tính thân thiện Nhưng tổng cũng không còn nói cái gì nữa Nhưng theo sau vừa thấy đến nhất cẩn huệ Ân phượng hiên lại tức khắc nhíu mày tứ ca Nàng là ai Người như thế nào mang nàng tới Muốn mang cũng đến mang hàng chắc phi đi Hiển nhiên Ân phượng hiên là đem nhất cẩn huệ chờ thành thần vương phủ hậu viện nhi thiết thất mà nói chuyện đồng thời ân phượng hiên càng là không được đánh giá nhất cẩn huệ mặt lộ vẻ khinh thường nhưng mắt thấy ân phượng hiên hiểu lầm ân phượng chạm lại không có lập tức đứng ra giải thích thấy vậy tình hình nhất cẩn huấn tức khắc sắc mặt trầm xuống cung vương điện hạ vị này chính là gia tỷ là phụ thân phân phó qua tới bồi ta tới cùng ngươi tứ ca không có bất luận cái gì quan hệ mặt lộ vẻ không vui đối với ân phượng hiên nói dứt lời nhất cận huyên ngay sau đó chuyển mắt nhìn mắt ân phượng chạm tiếp theo mới lại đem tầm mắt quay lại đến ân phượng hiên trên người cho nên nếu cung vương điện hạ muốn cho hàn chắc phi tiến cung tham gia tế xuân đại có thể trực tiếp cùng ngươi tứ ca nói mà không phải ở chỗ này làm cho chúng ta mặt nhi biểu lộ bất mãn đương nhiên nếu cung vương điện hạ cảm thấy hàn chắc phi so với ta càng thích hợp thần vương phi vị trí này cũng có thể cùng ngươi tứ ca nhiều hơn đề nghị một chút Nói vậy, ta sẽ phi thường cảm tạ ngươi, đứng ở vĩnh tin cung trong viện, nhiếp cẩn huyên từng câu từng chữ nói, hơi dùng mình biểu tình lộ ra nói không phải nghiêm túc cùng uy nghi, nghe vậy, ân phượng hiên tức khắc ngẩn ra, nhưng theo sau nhiếp cẩn huyên cũng không đợi hắn nói chuyện, liền trực tiếp lôi kéo biểu tình có chút xấu hổ nhiếp cẩn huệ đi rồi, mà nhìn nhiếp gia tỷ muội rời đi, ân phượng hiên lại là hảo sau một lúc lâu mới, hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó nhịn không được đem đầu dựa hướng bên cạnh ân phượng chạm thấp giọng hỏi nói, tứ ca, nàng nàng làm sao vậy, ân phượng hiên trên mặt mang theo kinh ngạc, thiên đầu nhìn đã là đi vào thiên điện nhất cẩn huyên, ân phượng hiên càng thêm cảm thấy có chút sự tình gì cùng trước kia không giống nhau xem, nhưng lúc này, nghe được ân phượng hiên nói, ân phượng chạm lại quay đầu nhìn mắt nhất cẩn huyên, nhưng lại cái gì cũng không có nói, ngắn. Ngùi tiểu nhạc đẹp, theo sau mấy người tiến thiên điện gặp qua Trương Quý Phi, mà đối với lại lần nữa nhìn thấy nhếp cẩn huyền, Trương Quý Phi tự nhiên thật cao hứng, có thể thấy được đến nhếp cẩn huệ, Trương Quý Phi lại là, không khỏi hơi hơi sừng sốt bất quá nhếp cẩn huệ tóm lại là cái có thể nói, tuy rằng là lần đầu tiên tiến cung, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Quý Phi, nhưng thỏa đáng cử chỉ, không tầm thường lời nói, cộng thêm thượng dung mạo tù Mỹ, cho nên lúc sau, chẳng được bao lâu liền dẫn tới trương quý phi vui sướng không thôi, thậm chí liên tục khen nhất cẩn huệ là cái hảo cô nương. nhưng theo sau nói nói liền không cấm nhắc tới trước hai ngày dung hinh uyển chuyện này, mà vừa nói khởi cái này, vốn đang mặt mang tươi cười trương quý phi lại không khỏi thở dài, mà lúc sau trương quý phi nói lại làm nhất cẩn huyên tức khắc cả kinh trợn mắt há hốc mồm. nguyên lai like, liền ở cùng ngày nhất cẩn huyên chứng minh rồi trương quý phi. Trong sạch sau đêm thứ hai thượng, tôn tài nhân liền thắt cổ tự sát, mà căn cứ đoạn hoàng hậu phái người sở tra kết quả là, màn đêm buông xuống ở vinh hâm nguyền lửa lớn phía trước giết chết lan tài tử người, thế nhưng chính là tôn tài nhân, mà đối với kết quả này, lúc ấy vu hám trương quý phi Chu Đức Hưng cũng nhận tội nói, kỳ thật trước đó xui khiến hắn phòng cháy cũng hãm hại trương quý phi người, chính là tôn tài nhân không sai, cho nên, ở phía trước đào tẩu thời điểm mới có thể vừa vặn làm tôn tài nhân nhìn đến mục đích chính là làm chu đức hưng đứng ra vu hám trương quý phi đồng thời cũng có vinh hâm nguyễn cung nữ chứng thực nói là tôn tài nhân tuy rằng mặt ngoài cùng lan tài tử thân nếu tỷ muội nhưng trong lén lút lại phi thường ghen ghét nàng từ từ trương quý phi nói bất đắc dĩ mà nhiếp cẩn huyên ở ngắn ngủi kinh ngạc kinh ngạc sau lại tức khắc thổn thức không thôi rốt cuộc chuyện này tưởng cũng không cần cũng nhiếp cẩn huyên nghĩ không ra cái thứ hai Cho nên, ở lúc sau nhếp cẩn huyên rất muốn hỏi, chuyện này liền như vậy kết, tôn tài nhân là hung thủ cũng tự xác chuyện này nhi, tuy rằng mặt ngoài đều nói được qua đi, nhưng trên thực tế cùng phía trước chương quý phi bị vu hãm một cái hình dáng sao, chẳng lẽ cứ như vậy một phen lý do thoái thác, hoàng thượng là có thể tin tưởng sao, nhưng cuối cùng Nhiếp cẩn huyên vẫn là không có mở miệng, mà chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu kia xin hỏi quý phi nương nương nếu tôn tài nhân sợ tội tự sát kia chú đức hưng đâu ai con dùng nói sao liền ở tôn tài nhân sau khi chết ngày hôm sau công bố điều tra kết quả thời điểm đã bị xử quyết thấp rộng ứng nhất cẩn huyên một tiếng tiếp theo vẫn luôn hai tròng mắt hơi liễm trương quý phi lại nháy mắt dương mắt nhìn về phía ngồi ở bên cạnh vẻ mặt biểu tình ngưng trọng nhiếp cẩn huyên hơn nữa không chỉ là chú đức hưng hợp với toàn bộ vinh hâm huyền cung nhân cũng đều bị hạ lệnh Sử quyết, hầu hạ lan tài tử, là hộ chủ bất lực, đến lan tài tử bị hại chết thảm, hầu hạ tôn tài nhân, là tiếp tay cho giặc, cho nên tự nhiên là không thể để lại, trương quý phi thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lúc này nàng mỗi một câu nghe vào nhiếp cẩn huyên lỗ tai, lại là đau kịch liệt vạn phần, thậm chí còn theo sáu nhiếp cẩn huyên, càng là nhịn không được giơ tay nắm tay hung hăng chụp hạ bên cạnh bàn vuông phanh nháy mắt nặng nề thanh âm ở trong không khí vang lên theo sau to như vậy vĩnh tin cung thiên điện tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ không có người ta nói lời nói trong điện mọi người càng là sôi nổi quay đầu nhìn về phía nhiếp cẩn huyên mà lúc này ngồi ở trương quý phi bên cạnh nhiếp cẩn huyên lại chỉ là cúi đầu liệm con người không biết suy nghĩ cái gì thấy vậy tình hình bên cạnh trương quý phi không khỏi lại lần nữa thở dài sau đó vươn kia bảo dưỡng thỏa đáng tay Nhẹ nhàng đặt ở nhấp cẩn huyên kia gắt gao nắm chặt trên, nắm tay ai, cẩn huyên, đây là bụng người cách một lớp ra, chính cái gọi là họa bì họa hổ khó họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, tưởng kia lan tài tử cùng tôn tài nhân từ trước đến nay như hình với bóng, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy hai người thân cùng tỉ muội dường như, nhưng cuối cùng là dấu diếm ghét tâm, đã thương người hại mình, trương quý phí ngữ làm trấn an, nhưng lúc này... Vừa nghe Trương Quý phi nói như vậy, Nguyên bản vẫn luôn cúi đầu nhiếp Cẩn Huyên lại đột. Nhiên ngẩng đầu, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Trương Quý phi nhưng theo sau, liền ở nhiếp Cẩn Huyên muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm, lại chỉ thấy Trương Quý phi kia vẫn luôn nhẹ vỗ về nàng nắm tay tay, chậm rãi vỗ nhẹ hai hạ kia động tác thực nhẹ, nhẹ đến nếu không phải nhiếp Cẩn Huyên cảm nhận được trên tay lực đạo, căn bản là không có chú ý Trương Quý phi ở chụp nàng nhưng cũng chính là này hai hạ lại là làm nhiếp cẩn huyên tức khắc đem đã là tới rồi cổ Họng nói dừng lại tiếp theo thẳng tắp nhìn trương quý phi trong chốc lát sau sau đó thẳng nuốt đi xuống nhiếp cẩn huyên không nói thiên điện tức khắc lại lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong thấy vậy tình hình vẫn luôn không nói chuyện nhiếp cẩn huệ lại là bỗng nhiên cười nói ách ha ha được rồi được rồi cẩn huyên quý phi nương nương nói rất đúng Này chi nhân chi diện bất chi tâm, bằng không đều nói lòng người khó gió đâu, hơn nữa, hiện tại nếu sự tình đều đi qua, liền không cần nhắc lại, dù sao cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi, nhiếp Cẩn Huệ ra tiếng hòa giải, thích hợp hòa hoãn thiên điện không khí, mà theo sau mới lại nói tiếp, bất quá, vừa mới nghe quý phi nương nương ý tứ, Cẩn Huệ lại có chút nghe hổ đồ vừa mới nghe quý phi nương nương nói, vinh hâm quyển lửa lớn ngày đó buổi tối. Ít nhiều Cẩn Huyên hỗ trợ này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? nga, chuyện này a, ha ha, vào lúc ban đêm Cẩn Huyên đâu chỉ là giúp, bổn cung vội, căn bản là là cứu bổn cung, Nhất Cẩn Huệ rất là tò mò, nghe vậy, Trương quý phi nhưng không khỏi ôn hòa cười, ngay sau đó coi như mọi người mặt, đêm ngày đó buổi tối Nhất Cẩn Huyên như thế nào đứng ra thế chính mình nói chuyện, như thế nào trước mặt mọi người đề ra nghi vấn chu đức hưng cùng tôn tài nhân. Cùng với cuối cùng, như thế nào ở thi thể thượng tìm ra chứng cứ sự tình đều nói một lần, đêm đó sự tình, trong cung người gần như đều biết, liền tính là, lúc ấy không có ở hiện trường, khá vậy ở lúc sau các loại sinh động như thật tiểu đạo tin tức chúng giải tình huống, cho nên, giờ này khác này, cùng với nói trương quý phi là ở trả lời nhiếp cẩn huệ vấn đề, chi bằng nói là nói thẳng cấp ân phượng chạm nghe. Rốt cuộc, nhiếp cẩn huyên có thể làm trò thuận thừa đế cùng, với chúng phi tần mặt nhi đứng ra cấp trương quý phi suốt đầu, nói đến cùng còn không phải chính là bởi vì nàng trương quý phi là ân phượng chạm gì, trương quý phi muốn cho ân phượng chạm minh bạch đạo lý này, cho nên bên này tiếng nói vừa dứt, trương quý phi càng là không khỏi ôn hòa con người vừa chuyển, viết ân phượng chạm liếc mắt một cái, nhưng theo sau lại phát hiện, ân phượng chạm như cũ biểu tình bất động ngồi ở chỗ kia. Mặt vô biểu tình bộ dáng làm người nhìn không ra hỉ nộ, thấy vậy tình hình, Trương Quý phi không khỏi nhíu hạ mi, mà lúc này đang nghe qua chân tướng sau, Cẩn Huệ lại tức khắc sừng sốt ách Quý phi. "Nương nương vừa mới nói cái gì? Cẩn Huyên, Cẩn Huyên trước mặt mọi người kiểm tra thực hư thi thể, còn còn thiết, cắt ra người chết, người chết cổ, có lẽ là bị Trương Quý phi nói dọa tới rồi, từ trước đến nay Ôn Hỏa có lẽ nhất Cẩn Huệ lúc này." Không cấm đem đôi mắt mở to đại đại, sau đó chuyển mắt nhìn về phía nhiếp Cẩn Huyên, mà nhìn nhiếp Cẩn Huệ kia ngốc ngốc bộ dáng, tức khắc đem Trương Quý Phi chọc cười, ha ha, đây là đương nhiên, chẳng lẽ bổn cung còn có thể cùng. Các người mây cái nói dối không thành, ách Cẩn Huệ không phải ý tứ này, chỉ là cảm thấy lúc này nhiếp Cẩn Huệ như cũ không có phục hồi tinh thần lại, ngư ngẩn nhìn nhiếp Cẩn Huyên, theo sau không cấm nói tiếp. Chỉ là cảm thấy, cẩn huyên phía trước chưa lấy chồng thời điểm, cũng không nghe nói sẽ kiểm tra thực hư thi thể A thậm chí có một lần, hậu viện nhi có cái nhà hoàn chìm thủy, đều đem cẩn huyên dọa tới rồi, như thế nào này thành thân mới không bao nhiêu thời. Gian nhất cẩn huệ thanh âm không lớn, nhưng ở một mảnh an tĩnh thiên điện, lại làm mỗi người đều nghe được rõ ràng, cho nên, chờ nhất cẩn huệ bên này tiếng nói vừa dứt thiên điện mọi người không khỏi sừng sốt. Sau đó sôi nổi chuyển mắt nhìn về phía nhiếp cẩn huyên thiên, điện lại lần nữa tràn ngập ra một mặt quỷ dị hương vị. Mà lúc này nhiếp cẩn huyên, cũng đột nhiên từ chính mình suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại, nhưng ngước mắt đối thượng nhiếp cẩn huệ, ân phượng, hiên thậm chí là trương quý phi kia hoặc là khó hiểu, hoặc là tò mò, hoặc là nghi hoặc mắt, nhiếp cẩn huyên cũng không cấm có chút luống cuống. Nàng là pháp y, nàng sẽ nghiệm thi, nhưng sẽ không nói dối. Nhưng dù vậy, nàng tổng cũng không thể nói chính mình không phải từ trước nhiếp cẩn huyên, mà là từ ngàn năm sau hiện đại xuyên qua tới nữ pháp y phương tranh, nhiếp cẩn huyên không biết như thế nào trả lời, hoặc là nói, là nàng hiện tại tìm không ra một hợp lý hơn nữa có sức, thuyết phục lấy cơ tới chứng minh, chính mình sẽ nghiệm thi là đương nhiên sự tình, cho nên, theo thời gian một chút quá khứ, nhiếp cẩn huyên trên đầu tức khắc ẩn ẩn toát ra hãn tới đã có thể vào lúc này. Liền ở Nhất Cẩn Huyên bị buộc gần như muôn cấp điên rồi thời điểm, lại chỉ thấy ngồi ở vẫn luôn không nói gì ân phượng trạng, lại là bỗng nhiên thâm thúy hai trọng mắt chợt lóe đồng thời mở miệng trầm giọng nói, bởi vì nàng là Mạnh Hiển đồ đệ, nói ân phượng trạng quay. Đầu nhìn về phía Nhất Cẩn Huệ, sau đó mới lại nói tiếp, thành thân sau, nàng nói ở trong phủ không có gì sự tình làm, cho nên bổn vương liền đem nàng đưa đến Mạnh Hiển đi nơi nào rồi. Vốn định làm nàng quy củ một ít, lại là không nghi tới thật sự học chút môn đạo, thần vương ân phượng trạm cùng nhếp cẩn huyên quan hệ như thế nào, toàn đông lăng quốc người đều biết, cho nên, đương ân phượng trạm nói, hẳn lén đem nhếp cẩn huyên đưa đến mạnh hiển nơi đó thời điểm, không có, người sẽ hoài nghi, loại này khả năng tính, rốt cuộc, dựa vào lúc trước nhếp cẩn huyên người đàn bà đánh đá trình độ, đủ để cho ân phượng trạm cho nàng một cái giao huấn tỷ như nói kiểm tra thực hư tử thi, cho nên, lúc này ân phượng chạm như vậy vừa nói, đại gia tự nhiên cũng không hảo hỏi lại cái gì, hơn nữa, lúc sau ân phượng chạm cũng nói, bởi vì là tương đối tư mật sự tình, cho nên chuyện này gần như không có người biết. nhất cẩn huyên cuối cùng là tránh được một quan, theo sau mọi người lại lại đơn giản nói chuyện phiếm chút sau, liền từ hoàng cung khởi hành thẳng đến say Hà Sơn Trang, mà liền ở đi ra thiên điện thời điểm. Theo ở phía sau ân phượng hiên lại là không cấm lôi kéo ân phượng chạm nhỏ giọng nói, tứ ca, thật là có người, thế nhưng nghĩ ra như vậy một cái tuyệt diệu biện pháp, thế nhưng làm nữ nhân kia đi nghiệm thi hắc hắc, cao, thật sự là cao, nhịn không được đối với chính mình tứ ca dơ ngón tay cái lên, theo sau ân phượng, hiên không cấm ngẩn đầu nhìn mặt đi ở phía trước nhất cẩn huyên. Nhưng tiếp theo lại không khỏi nhân lại cái mũi, bất quá nữ nhân này thật đúng là có đủ lợi hại, không bị dọa đến không nói, ngược lại là làm ra điểm nhi môn đạo Nga, đúng rồi, tứ ca ngươi nói có phải hay không liền bởi vì tứ ca đem nàng đưa đi mạnh hiển, lão nhân kia nhi nơi đó, cho nên hiện tại nàng mới đổi tính, bằng không, thật đúng là có đủ tà môn lôi kéo ân phượng chạm, ân phượng hiên ở phía sau, không được nói, nhưng ân phượng chạm lại là trước sau cái gì cũng chưa nói. Chỉ là một đôi thâm thúy mắt, nhìn chăm chầm vào phía trước nào đó quen thuộc bóng dáng, nháy mắt cũng không nháy mắt từ Hoàng Cung đến say Hà Sơn Trang, là một đoạn không ngắn lộ trình, cho nên tự nhiên là muốn ngồi xe ngựa, mà vốn dĩ tưởng cùng nhiếp Cẩn Huệ ngồi cùng chiếc xe ngựa nhiếp Cẩn Huyên, cuối cùng vẫn là bị Trương Quý Phi tự mình an bài cùng ân phượng trạm, ngồi chung một chiếc, đối. Này, nhiếp Cẩn Huyên đương nhiên thực không tình nguyện. Nhưng em ngại trương quy phi mặt mũi, lại cũng chỉ hảo cố mà làm, nhấp cẩn huyên lại lần nữa cùng ân phượng chạm cùng xe mà đi, mà lúc này đây cũng cùng trước vài lần giống nhau, từ lên xe ngựa lúc sau, hai người liền ai cũng chưa nói một câu, thậm chí con ân phượng chạm càng là trực tiếp đem thâm thúy hai chồng mắt một bế, thẳng dưỡng thần lên, mà nhấp cẩn huyên còn lại là ở lúc ban đầu liễm mắt suy nghĩ sau, ngay sau. Đó không cấm ngẩn đầu, tiếp theo vừa thấy ân phượng chạm nhắm hai mắt lại, nhiếp cẩn huyên liền không khỏi bắt đầu đánh giá trước mắt nam nhân tới no đủ cái chán, tà phi nhập tấn mày kiếm, đóng lại hai mắt, tuy rằng là cái nam nhân, lại có liền nữ nhân nhìn đều hâm mộ thật dài lông mi thẳng thắn giống như, điều khắc cái mũi, lược mỏng lại ẩn ẩn lộ ra gợi cả môi, cương nghị có hình cầm, tuấn Mỹ mà không mất dương cương mùi vị hình dáng đây là nhiếp cẩn huyên lần đầu tiên. Cẩn thận quan sát trước mắt nam nhân, nhưng không thể không nói, ân phượng chạm xác thật có một chương làm người điên cuồng mà gần như hoàn mỹ mặt. Mà lúc này, kia một đầu tóc đen bị nhìn, như đơn giản rồi lại không mất đẹp đe quy giá ngọc quan thúc khởi, chỉ để lại linh tinh vài tia chảy xuống, nương trong xe ngựa kia lửa hiện tối tâm ánh sáng, càng thêm bằng thêm một mặt nói không nên lời tùy ý cùng mị hoặc nháy mắt, nhiếp cẩn huyên không khỏi thu hồi ánh mắt, sau đó liễm. Mắt bình ổn hạ tâm tình, sau đó lại qua hảo sau một lúc lâu, nhức cẩn huyên mới hơi hơi nhấp môi dưới, vì cái gì nói mạnh hiển là sư pho của ta, nhức cẩn huyên nhịn không được truy vấn, bởi vì nàng thật sự rất tò mò, ân phượng chạm đến tột cùng vì cái gì muốn giúp nàng giải vây, rốt cuộc y hai người hiện tại quan hệ, không nói hỗ trợ, liền tính là lẫn nhau phá đám, nhức cẩn huyên cũng hoàn toàn không kỳ quái. Cũng không biết nói là nhiếp cẩn huyên thanh ấm quá tiểu, vẫn là ân phượng chạm thật sự ngủ rồi. Theo sau thẳng đến nhiếp cẩn huyên thanh rơi xuống hảo sau một lúc lâu, ân phượng chạm lại như cũ không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, không có bất luận cái gì phản ứng. Thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên không khỏi nhíu hạ mi, sau đó lại lần nữa mở miệng hỏi nhưng lúc này đây, nhiếp cẩn huyên vừa mới mới vừa mở miệng. Liền nháy mắt bị bỗng nhiên ra tiếng ân phượng chạm đánh gãy, vì bằng không ngươi có càng tốt lấy cơ sao, ân phượng chạm, thấp giọng nói, dứt lời, đột nhiên mở hai tròng mắt đối thượng nhiếp cẩn huyên mắt, mà lúc này, vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên lại tức khắc trong lòng cả kinh ngươi lời này là có ý tứ gì, bằng không đâu, bằng không ngươi nói cho bổn vương, vì cái gì ngươi sẽ nghiệm thi. Ân phượng chạm biểu tình bất động, nhưng một đôi thâm thúy, như mực mắt lại trước sau nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trước mắt nhức cẩn huyên, sau đó mới lại nói tiếp thành thân phía trước, ngươi, ở tướng quốc phủ liền người chết cũng không dám xem, mà thành thân lúc sau ở trong vương phủ, ngươi càng là không có khả năng có cơ hội học tập nghiệm thi, như vậy ngươi cho bổn vương giải thích một chút, vì cái gì hiện tại ngươi lại thành thạo, thậm chí liền bị đốt thành cho bụi thi thể. Cũng dám trực tiếp tiến lên kiểm tra thực hư, hơn nữa, phía trước bổn vương cũng nói qua, ở vương phúc chết thời điểm, ngươi đã từng nói qua xác thực tử vong thời gian, nhưng khi đó rõ, ràng hợp với Mạnh Hiển cũng không dám nói đến tột cùng vương phúc là khi nào chết, như vậy ngươi là làm sao mà biết được, mà lúc này đây liền càng đừng nói nữa, người đầu sẽ ở cực nóng hạ tạc nước. Nếu không tất nhiên là trước khi chết đầu lâu liền đã là rách nát như vậy, nhiếp cẩn huyên, bổn vương hỏi ngươi, này ngươi lại là từ đâu biết được, Trầm thấp tiếng nói, bất động ngữ khí, ngoài ý muốn lúc này đây ân phượng chạm không có giống dĩ vãng như vậy lạnh lùng làm cho, người ta sợ hãi, nhưng nói ra mỗi một câu, đều làm nhiếp cẩn huyên mồ hôi lạnh chảy dòng ta, đồng thời, nghe nói ở thành thân trước, ngươi ở tướng quốc phủ kiêu ngạo ương ngạnh. Thơ tử ca phú không gì không biết, thậm chí còn thành thân sau, ở trong vương phủ có một lần ngươi đến phòng thu chi lật xem sổ sách, lại là liền một cái trong phủ gã sai vặt tên đều niệm sai rồi, nhưng còn bây giờ thì sao, bổn vương nghe nói ngươi có đôi khi chính mình ở trong phòng xem y thư, hợp với tính tình cũng cùng phía trước một trời một vực, mà ngẫm lại xem. Sự tình là từ khi nào bắt đầu không giống nhau, hẳn là chính là, từ ngươi bị người phát hiện cùng vương phúc thi thể ở chung một phòng thời điểm đi, như vậy, nhếp cẩn huyên, ngươi hiện tại nhưng thật ra cho bổn vương hảo hảo giải thích một chút, này đến tột cùng là chuyện như thế nào, mà ngươi, đến tột cùng lại là ai, ở ban đầu thời điểm, ân phượng trạm đã từng chất vấn quá nàng là ai, chỉ là lúc, ấy nhếp cẩn huyên không có hồi đáp hắn. Mà thời gian dài như vậy đi qua, hắn đều không có lại nói chuyện này nhi, cho nên nhiếp cẩn huyên trực giác cho rằng hắn sẽ không hỏi, nhưng trên thực tế, là nàng coi khinh ân phượng chạm người nam nhân này chấp nhất, thế cho nên hiện tại bị hắn ép hỏi á khẩu không trả lời được. Nhiếp cẩn huyên không biết muốn như thế nào giải thích, nhưng đảo mắt nháy mắt, nhiếp cẩn huyên rồi lại bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới, dương mắt nhìn về. Phía trước mắt ân phượng chạm, tiếp theo nháy mắt câu môi cười, nói như vậy, ngươi cảm thấy ta là giả, nhiếp cẩn huyên cười thiên kiều bá mị, nháy mắt, ân phượng chạm không khỏi biểu tình ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lập tức sắc mặt trầm xuống, bằng không có khác giải thích sao, ha ha, hảo a nếu ngươi nói ta nhiếp cẩn huyên là giả, vậy lấy ra chứng cứ tới, mà ngươi có sao, nhiếp cẩn huyên rốt cuộc tìm được rồi đòn sát thủ, đúng vậy, nàng không phải nhiếp cẩn huyên. Nàng là hiện đại nữ pháp y phương tranh, nhưng thì tính sao, thân thể của nàng là nhiếp cẩn huyên, nàng ký ức là nhiếp cẩn huyên, kia còn có cái gì chứng cư có thể chứng minh nàng không phải nhiếp cẩn huyên. Đương nhiên, nhiếp cẩn huyên cũng biết, như vậy cách nói có chút vô lại, nhưng nàng đối mặt chính là ân phượng chạm, cho nên nhiếp cẩn huyên không có gì hảo che giấu, cho nên, lúc này vừa nghe lời này, ân phượng chạm nháy mắt hai tròng mặt nhíu lại, ngay sau đó môi mỏng. Nhẹ nhấp ngươi thật sự không phải, là cung hảo, không phải cung hảo ân phượng trạm, này không đều là chính ngươi quyết định sự tình sao, nhấp cẩn huyên như cũ cười tần như hoa, nhưng nói tới đây, lại hơi hơi một đốn, sau đó chuyện vừa chuyển, bất quá, ngươi phía trước cùng trương quý phi cùng với đại gia nói, ta cùng mạnh lão tiên sinh học quá nghiệm thi, kia nếu là người khác miệt mài theo đuổi lên làm sao bây giờ, hơn nữa, ta cũng không cảm thấy mạnh lão tiên sinh. Sẽ giúp đỡ ngươi hòa giải, hơi hơi liễm trụ trên mặt cười, Nhiếp cẩn huyên nhưng thật ra muốn nghe xem ân phượng chạm giải thích, có thể nghe ngôn ân phượng chạm lại chỉ là nhìn nàng một cái, tiếp theo thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, ân phượng chạm không khỏi chậm rãi liễm thượng mắt, sẽ, bởi vì hắn cũng là người, đối thoại đến tận đây kết thúc, theo sau ân phượng chạm liền nhấp môi không hề ngôn ngữ, mà ân phượng chạm không nói, nhếp cẩn huyên tự nhiên cũng sẽ không, đang nói cái gì? Chỉ là từng người tâm tư, lại là chỉ có bọn họ hai người chính mình biết. Một đường sóc này, hoàng hôn tập phần xe ngựa rốt của tới Say Hà Sơn Trang. Say Hà Sơn Trang là đông lăng hoàng gia biệt viện, tọa lạc với núi rừng bên trong, tuy rằng thanh nhã lại không thiếu rộng lớn khi thế, điều lan họa đống chung thấy ẩn hiện đẹp đẽ quỳ giá. Đặc biệt là mỗi khi chạm vạng hoàng hôn là lúc, chân trời ánh nắng chiều ánh Say Hà Sơn. Trang kia đặc có kim sắc nóc nhà, quả thực là mỹ lệ phi thường, cho nên đương nhất cẩn huyên từ trên xe ngựa đi xuống tới nháy mắt, không khỏi dưới chân một đốn nhưng chỉ thấy kia một mảnh rừng phong hướng vãn bên trong, hồng diễm diễm kim quang một mảnh, ánh trước mắt kia điêu lan họa đống cung điện, nơi trốn rực rỡ lấp lánh, đã dường như kia phương Tây cực lạc mờ ảo ảo cảnh, lại phản phất người nọ gian tiên cảnh mỹ hoán kỳ cảnh, nhất cẩn huyên ngây ngẩn cả người, nhưng, bất quá một lát công phu. Nhếp cẩn huyên lại tức khắc phục hồi tinh thần lại, thẳng ngẩn đầu lại phát hiện, đứng ở phía trước ân phượng chạm lúc này đang lẳng lặng nhìn nàng, tức khắc, nhếp cẩn huyên không khỏi cảm thấy trên mặt nóng lên, may mắn lúc này mặt sau nhất cẩn huệ bước nhanh đi qua vãn trụ nàng, sau đó đoàn người liền cùng nhau đi vào say Hà Sơn Trang, tế xuân là đông lăng hoàng tộc mỗi năm mùa xuân đại sự, cho nên đương trương quý phi, ân phượng chạm cùng, với nhếp cẩn huyên đoàn người vào Sơn Trang sau. Liền lập tức có người tiền đến tiếp ứng, ngay sau đó trương quý phi, chờ một chúng hậu cung phi tần bị an trì đến hậu viện nhi, mà mặt khác một chúng hoàng tộc ra quyến tắc bị an bài tới rồi tiền viện nhi, sự tình đều bị an bài thỏa đáng, nhưng theo sau, đương nhất cẩn huyên đi vào bị an bài tốt sân thời điểm, lại bỗng nhiên trận tròn mắt, nguyên lai, like, ở bị an bài sân, liền chỉ có một đông một tây hai cái xương phòng, vốn dĩ. Này nếu là dĩ vãng cũng liền không có gì, nhưng hiện tại nhiều ra tới một cái nhiếp cẩn huệ, cho nên nhếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm liền không thể không cùng ở một phòng. Lúc này, Nhiếp cẩn huyên tức khắc liền cao hứng, rốt cuộc lần trước ở tạm vĩnh tin cung, nửa đêm ân phượng chạm chạy qua liền đem nhếp cẩn huyên lăn lộn cái chết khiếp, kia ghế dài ngạnh bang bang xúc cả, hợp với hiện tại Nhiếp cẩn huyên đều ký ức hay còn mới mẻ, nhưng trước mắt làm cho người khác mặt nhi Nhiếp Cẩn Huyên cũng không hảo nói thẳng chính mình bất họa ân phượng chạm cùng phòng, cho nên theo sau Nhiếp Cẩn Huyên chỉ phải ở hai người vào phòng sau, liền lập tức tiến lên đây đến ân phượng chạm bên người, ân phượng chạm, lần trước ngươi ngủ đến giường, lần này đến phiên ta, Nhiếp Cẩn Huyên cố tình đem thanh âm đè thấp, thanh lạc còn không quên bay nhanh dương mắt nhìn hạ lúc này đang ở, trong phòng bận rộn sửa sang lại hành lý cùng đệm chăn tiểu tú cùng mặt khác, mấy cái nhà hoàn. Sau đó mới lại đem tầm mắt trở xuống bên cạnh ân phượng chạm trên người nhưng lúc này, không biết là ân phượng chạm không có nghe thấy, vẫn là mặt khác, lại là liền xem cũng chưa xem nhấp cẩn huyến liếc mắt một cái, liền trực tiếp bước đi đến vừa mới sửa sang lại giường bên ngồi xuống, ân phượng chạm không nói lời nào, có thể thấy được tình hình này, nhấp cẩn huyên không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó hai bước đi vào ân phượng chạm bên cạnh ân. Phượng Trạm, ngươi có ý tứ gì? Nói cho ngươi, đừng nghĩ lúc này vẫn là ngươi ngủ giường. Nhất Cẩn Huyên có chút phát hỏa, nhưng lúc này, mặc cho Nhất Cẩn Huyên nói cái gì, ân Phượng Trạm thế nhưng không dên một tiếng, thậm chí hoàn toàn đem Nhất Cẩn Huyên trở thành không khí. Ngươi lúc này, liền tính là ngốc tử cũng minh bạch ân Phượng Trạm trong lòng là đánh cái gì chủ ý. Nhưng theo sau, liền ở Nhất Cẩn Huyên khí muốn rỗi tay đem hắn từ trên giường kéo xuống tới. Thời điểm, liền chỉ thấy một cái tiểu thái giám cúi đầu yên lặng từ bên ngoài đi đến, nô tài ra mắt thần vương điện hạ, thần vương phi, hoàng thượng có chỉ, đãi vương ra vương phi hơi làm nghỉ ngơi sau, thỉnh đến tụ phong đường hội yếu, tiểu thái giám cung kính có lễ nói, dứt lời, liền lại đối với ân phượng chạm cùng với nhiếp cẩn huyên hành một cái lễ, tiếp theo liền lại như tơ khi giống nhau, lặng yên lui đi ra ngoài, hoàng thượng hạ phân phó, nhiếp cẩn huyên tuy rằng, Trong lòng nghẹn hỏa, nhưng cũng không thể lại cùng ân phượng chạm dây dưa, ngay sau đó liền bắt đầu sửa sang lại dung nhan, tiếp theo thẳng đến qua 15 phút nhiều sau, liền theo ân phượng chạm cùng đi tụ phong đường, tụ phong đường ở vào say Hà Sơn Trang Trung ương, nói là đường, nhưng trên thực tế chính là một cái chiếm địa rộng lớn quảng trường, mà cũng đúng là bởi vì như vậy, phàm là ở say Hà Sơn Trang cử hành tụ hội yến hội, liền đều an bài ở tụ phong đường, mà say. Hà trong sơn trang hạ nhân, cũng đều là từ trong cung trực tiếp tuyển ra tới, làm việc tự nhiên cũng là nhanh nhẹ, cho nên chờ ân phượng trạm, mang theo nhiếp cẩn huyên cùng với nhiếp cẩn huệ đi vào tụ phong đường thời điểm, tụ phong đường to như vậy, quảng trường bốn phía đã là điểm thượng thủ công tinh xảo đèn cung đình.